Chương 263, 9 đôi, 1. trước khi bước vào ngục tối điều mà xạ vị ổ n g ư quan tâm nhất là sự an toàn rốt cuộc isaac ỉ vạn nộ đã từng gặp tai nạn khi vào ngục tối nhiều lần ngoài ra ngục tối tám tầng vùng đất chín đôi rõ ràng là một nơi nguy hiểm ngay cả đối với isaac ỉ vạn nộ đó là lý do tại sao họ đã thành lập một đội gồm 999 n g ư ờ i hoàn toàn đáp ứng các giới hạn đầu vào và tất nhiên điều quan trọng nhất là họ phải vào ngục tối với toàn bộ sức mạnh của mình hiệp hội cứu tinh cầm báo chí chỉ những người tham gia vào cuộc tấn công trong hầm mục mới có thể đi vào bán kính m ư km xung quanh hầm mục do đó sa vị ổ gựu i đã chặn quyền truy cập của các phương tiện truyền thông để đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vào đỡ nhỉ ông hiệp hội cứu tinh sẽ phát trực tiếp quá trình này qua du tuyết thay vào đó sa vị ổ gựu i đã quyết định tiết lộ quá trình tấn công hầm ngục của họ với thế giới trong thời gian thực thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp trên du tuyết điều này giúp vô số người trên khắp thế giới dễ dàng theo dõi việc cứu tinh vào ngục tối mà không cần bất kỳ bộ lọc nào trở lại vào đi chính vì vậy họ đã có thể chứng kiến vụ tai nạn xảy ra mà không cần bất kỳ sự chắt lọc nào chúa ơi chuyện quái gì vừa xảy ra vậy đó không phải là một cuộc tấn công khủng bố phải không đó là một cuộc tấn công kh đó là một vụ đánh bom tấn công khủng bố đó là thời điểm mà một cuộc tấn công khủng bố bất ngờ gây sốc được thực hiện nhằm vào người gần như là đấng cứu thế thực sự đã đến được thế giới mà không cần bất kỳ sự lộc nào tình hình sau đó chỉ có thể được mô tả là hỗn loạn nó gây sốc đến nỗi những người xem chỉ đơn giản là cứng người mà không thể xử lý chính xác những gì đã xảy ra thời gian cần có lý do chắc chắn để quay trở lại là một ngày một ngày theo đúng nghĩa đen hiệp hội cứu tinh đã bị tấn công hy vọng đã t a n g vỡ đó là thời gian mất bao lâu để các phương tiện truyền thông bắt đầu đăng các bài báo và cũng để công chúng bắt đầu phản ứng bọn khống i ế p này không thể nào họ có phải là những kẻ đã tấn công hiệp hội mẹ sĩ ạ chỉ có những loại người như thế này mới có thể làm được điều gì đó trong tình huống này phản ứng đầu tiên của công chúng không phải là sợ hãi mà là tức giận giống như việc những con chuột bị dồn vào chân tường sẽ không còn sợ mèo nữa mà thay vào đó sẽ c h ơ trụi răng người dân thế giới bắt đầu thể hiện sự tức giận và hung hăng thay vì sợ hãi bởi vì đó là cách mọi người trên thế giới cảm thấy giống như chuột bị m è o dồn vào chân tường và giống như l ũ c h u ộ t chúng không thể làm gì được ngày thứ bảy kể từ khi i sa ấp ỉ vạ nổ n vào ngục tối có thể phá một mục tối tám tầng chỉ với ba người không mọi người trên thế giới đều cảm thấy bất lực không thể nói n ê n lời và trong sự bất lực này tất cả những gì mọi người có thể làm là cầu nguyện tôi chỉ cầu nguyện y sa ác ỷ vạ nổ n được bình an cầu nguyện rằng ít nhất y sa ác ỷ vạ nổ n sẽ có một khoảng thời gian yên bình trong ngục tối trong một khu rừng vắng lặng hoang vắng kim u din ngồi yên đeo mặt nạ của thần chết đó là một cảnh thanh bình không thể diễn tả được mẹ kiếp đột nhiên l e e j i n a xuất hiện từ xa với một tiếng hét trói thai v ẫ nhiều mặt ngoại hình của l e e j i n a không đẹp mặc dù đang khoác trên mình bộ da của sư tử nệ mịn nhưng trên người anh ta vẫn còn đầy thương tích một số vết thương nghiêm trọng đến mức chạm tới xương của anh ta nếu mọi người nhìn thấy điều này họ sẽ tự hỏi làm thế nào anh ta vẫn còn sống và hoạt động ai đó đang gặp khó khăn trong khi người kia chỉ đang hút mật tuy nhiên thay vì quan tâm đến vết thương của anh ấy li zin a lại nhìn kim ủ j i n và phàn nàn mọi người bên ngoài ngục tối hẳn đang lo lắng và cầu nguyện cho cậu nhưng cậu chỉ ngồi đây hút mật khi thật trong khi li zin a liên tục phàn nàn kim ủ j i n chỉ đơn giản quay lại nhìn anh với chiếc mặt nạ của thần chết trên mặt kỳ a hạ sau đó các hiệp sĩ ở kệ lệ tổng đã chiến đấu với anh ta xuất hiện một luồng khí đen liên tục tuân ra từ xương của một trong những hiệp sĩ một ít nỉ tật có thể được triệu hồi đây là bằng chứng cho thấy nó đủ tiêu chuẩn để trở thành ít n g i tật cuối cùng thì tôi cũng đã làm được với những lời đó lizin a ngã phịch xuống đất anh biết rằng việc phàn nàn là vô í c h chắc chắn là rất khó để chiến đấu chỉ với các hiệp sĩ bộ xương mà không có sự trợ giúp của l ị c h hoặc những bộ xương khác các hiệp sĩ bộ xương được triệu hồi bởi kim hữu zin chắc chắn rất mạnh tuy nhiên dù họ có mạnh đến đâu thì cũng không dễ dàng gì đối với hàng chục cá nhân bao gồm cả lizin a phải đối mặt với hàng nghìn con quái vợt hơn nữa lizin a là xe tăng duy nhất thay vào đó đây là ngày thứ mười hai kể từ khi chúng ta vào ngủ tối phải không phải m ấ tất 12 ngày để tạo ra một ịt tớt. ra lý nhiên các hiệp sĩ bộ xương khác đã tích lũy được một lượng lớn số lượng giết được điều này giúp họ trở thành hiệp sĩ tử thần sau này dễ dàng hơn nó sẽ không dễ dàng tuy nhiên càng lên cao trong ngục tối họ sẽ phải đối mặt với càng nhiều quái vật và những con quái vật này càng mạnh bây giờ họ chỉ ở tầng một có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn ở các tầng khác nếu chúng ta tiếp tục với tốc độ này sẽ mất ít nhất nửa năm để dọn sạch hầm n g ụ c này như lizina đã nói nếu họ tiếp tục tấn công ngục tối như hiện tại thì cuối cùng khi họ ra ngoài họ sẽ được chào đón bởi ánh nắng mùa hè bạn đúng kim bựu d i n cũng nhận thức được điều đó đó chính xác là lý do tại sao anh ta lại đeo mặt nạ của tử thần vào lúc đó đó là lý do tại sao tôi cũng sẽ thực hiện một động thái gì tôi đã hoàn thành bài phân tích về địa hình xung quanh và sự phân bố của quái vật trong khi l e e j i n a đang làm việc chăm chỉ để săn quái vật kim bựu dinh đã tận dụng cơ hội trong khi sự chú ý của lũ quái vật tập trung vào l e e j i n a và các hiệp sĩ bộ xương để phân tích toàn bộ tầng hầm ngục sau đó anh ta lập kế hoạch cho phù hợp kể từ bây giờ hai chúng ta sẽ thay phiên nhau điều duy nhất còn lại là thực hiện đó với những lời đó Kim khỏi U-jin ngồi cởi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cởi vỏ và tuy h h thắt a n lưng bạn mùng kiếm treo ở y ê cầu một sự h s i nhiên Đó là khoảnh khắc k h chiếc của nanh tham không khi mình phó thủ. giờ đối với đối răng ra r bạn mùng bạn lượng lớn lam bao tốt tự một t lộ là số thực tế, sẽ tốt h sẽ ơ người nếu bạn n k h ô làm một điều n h vậy. Tuy nhiên, n g ư chơi trong n g ụ c tối thường phải đối mặt với một số lượng lớn đối thủ theo cách này hay cách khác vì vậy họ đã nhận được rất nhiều sự huấn luyện và giáo dục để chuẩn bị cho những tình huống như vậy điều đó cũng tương tự đối với kim、U、jin có nhiều kinh nghiệm đối mặt với số lượng lớn hơn bất kỳ ai khác trên thế giới Lời khuyên của ông khi đối khuyên ông của m ặ theo với n ữ n tình huống như sau đừng quá ám ảnh về số lượng nhân viên nếu bạn buộc phải tự mình đối phó với một nhóm lớn hơn 100 người. Thay vào đó, hãy hình dung đối thủ của bạn là một khối lớn, và tấn công với mục đích cắt rời từng phần của khối lượng này từng g tự một Thay thủ một cắt chút một. t phải phó hãy khối đích khối h sau quá buộc số đối đối của của đó, ám mục về với vào và với là rời quan điểm của kim jin đây là lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm dày dặn nhưng anh ấy thường nhận được phản ứng tương tự khi đưa ra lời khuyên nói thì dễ không ai có thể nói như vậy được kim jin chưa bao giờ đưa ra lời giải thích dài dòng về điều này thay vào đó anh ấy chỉ thể hiện nó một cách cá nhân ông thực hành câu thành ngữ đã được sử dụng từ thời cổ đại tờ lờ tôi đoán hành động tốt hơn lời nói bây giờ cũng vậy dầm một biến thể ạn bi nổ hóc một con quái vật kỳ cục đứng ở độ cao trung bình 2 5 m với làn da trắng và đôi mắt đỏ như máu hơn nữa không giống như những con học thông thường chúng rất giỏi trong các trận chiến đóm đến nỗi chúng cũng có thể được so sánh với loài kiến để chống lại 3.000 con học như vậy kim ưu diên chỉ đơn thuần đưa lời khuyên của mình vào hành động Đúng ức, anh ta cắt vào cơ thể của một con học bạch tạm trước mặt mình vị trí chính xác của vết thương không quá quan trọng anh không thèm nhắm vào cổ họng của nó Gầm, anh ta chỉ cần đo độ sâu của vết thương từ tiếng hét của h ó v à nếu độ s â u ở m ứ chuyển mong muốn, n a ta c h sang m ụ c tiêu tiếp theo mà k h ô n g do dự, lặp lại h à n động h ta ư ơ n g tự. s u đó, ông đã ông hiện thực một b ư ớ c đi l ớ n g ầ gầm, m vì sự di c h u y ể n con ủ a học bạch tạng buộc phải di chuyển để bao vây kim hữu jin người đã thay đổi lộ trình của anh ta một lần nữa do đó lũ học bị thương buộc phải lùi lại phía sau và giống như lột vỏ của một quả táo bề mặt của hàng loạt học bạch tạng đã bị cắt đi đó thực sự là một phương pháp đơn giản Cúc, chiến tiếp tục, số lượng học khi Kim theo Hữ tiếp đuổi trận lượng số thời điểm, số lượng học gục ngã vì kiệt sức và bị thương đã vượt qua số lượng đang đuổi theo anh ta đó là khoảnh khắc mà kim ủ jin đã chứng minh lời nói của mình kỳ h hạ sau đó các hiệp sĩ bộ xương đã chờ đợi từ xa xuất hiện các hiệp sĩ ở kệ lệ tổng xuất hiện đều có vũ khí riêng tương g nhi đến gẳng giảng và mạ kỳ h những hiệp sĩ này những người nắm giữ tất cả các loại vũ khí huyền thoại trong tay bao gồm cả dạng bản xả mộ và bờ lu di vợ s ở v ậ t đã giải phóng sự thù địch mà họ đang ngự trị trên những con học bạch t ạ n đã sa ngã kỳ h hạ biệt đội hiệp sĩ ở kệ lệ tổng đã bắt đầu các cuộc tấn công của họ lời nguyền của bạn mùng đã được kích hoạt. hơn nữa mọi con học bạch tạng mà ở kệ lệ tổng n g ỉ tật phải đối mặt đều dính phải lời nguyền bạn mùng mà không hề sợ hãi điều duy nhất mà những hiệp sĩ này có thể làm khi đối mặt với những con học bạch tạng như vậy là thực hiện một cuộc tàn sát súc như thể đang thu hoạch lúa lũ hàn bi nổ học chút hơi thở cuối cùng và khi số lượng cơ thể của vụ thảm sát ngày càng cao luồng khí đen tối tỏa ra từ các hiệp sĩ bộ xương khác nhau càng trở nên mạnh mẽ hơn một ít n g ỉ tật có thể được triệu hồi và cuối cùng thông báo về sự ra đời của ít n ỉ tật thứ ba đã văng lên ngay sau khi trận chiến kết thúc lizin a tiếp cận kim u j i n i t nghi tật đã biến mất bạn đã lấy được xương của i t nghi tật lizin a đã nói chuyện với kim u j i n người đã đưa i t nghi tật thứ tư mới được tạo ra vào hành trang của mình bạn thật tuyệt vời thực sự tuyệt vời câu trả lời của kim u j i n rất đơn giản bạn cũng có thể làm điều gì đó như thế này khả năng của bạn đủ tốt để tôi thừa nhận điều đó lizin a người không mong đợi lời khen ngợi bất ngờ không thể không mỉm cười tự nhiên những người ở cùng cấp độ có thể làm những điều tương tự anh ấy tiếp tục mỉm cười đắm chìm trong những lời nói của kim uzin người thường keo kiệt với những lời khen ngợi của mình đúng rồi người đàn ông này lizin a một khi nó được thực hiện đúng cách trong khi tôi có thể không tốt bằng anh tôi sẽ ngay khi anh ấy định nói hết lời lizin a nhận ra mình đang làm gì ôi không anh ta đang tự đ à o mộ cho mình thực ra tôi không nghĩ mình có thể ở cùng đẳng cấp dù tôi có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chuyện như vậy chắc chắn là không thể ngay cả một người đàn ông như tôi cũng không làm được anh ấy cố gắng thay đổi lời nói của mình nhưng kim bụjin vỗ vai lizin a khi anh ấy nói bạn cần phải có sự tự tin người đàn ông tên lizin a có thể làm được tôi có thể đảm bảo không ý tôi là tôi tin tưởng vào bạn lizin a người đàn ông khuôn mặt của lizin a bắt đầu trở nên chua chát sau những lời khen ngợi lặp đi lặp lại của kim u j i n sau đó vẻ mặt của anh ta trở nên căm chịu với vẻ mặt này lizin a nói thay vào đó bạn định tạo ra bao nhiêu ít lý tật bạn không cố gắng để kiếm một trăm trong số họ phải không kim u j i n lắp đầu một trăm là một con số vô lý chúng ta cần phải giết 4,4 triệu con quái vật lizin a gật đầu trước phản ứng kiên quyết của kim u j i n đúng rồi các đặc điểm của ngục tối và hạn chế thời gian cần được ghi nhớ chúng ta không thể dành nửa năm trong ngục tối này trong mọi trường hợp đó là một con số vô lý kim ujin càng tiếp tục nói thì nét mặt của l e e jin a càng hiện rõ kim ujin sau đó nói tôi dự định làm khoảng ba mươi chiếc trong số đó đúng ba mươi sau đó l e e jin a hét lên trong tiềm thức này bạn có bị điên không kim ujin chỉ nói với một giọng chắc chắn vẫn còn hai mươi bảy để đi mẹ kiếp tờ l đây là một phiên bản giận dữ hơn của cái mà anh ấy thường sử dụng như thể không thể chịu đựng được l e e jin a p h u n ra một lời thề chính lúc đó cấp độ của bạn đã tăng lên tôi không làm việc đó ngay khi lizin a phun ra tất cả các loại phàn nàn kim u j i n nhận được thông báo tăng cấp thứ 209 c ủ a mình bạn đã đạt đến cấp 210. khoảng không quảng cáo tăng thêm 42 chỗ emmy sa j i o t h e ấn đ ờ i hợt ngưỡng mộ sự trưởng thành của bạn khoảng không quảng cáo của bạn đã tăng thêm 42 chỗ emmy sa j i o t h e n đ ờ i hợt ca ngợi sự vĩ đại của bạn emmy sa j i o t h e n đ ờ i hợt ban cho bạn một số sức mạnh anh ấy đã nhận được một thông báo tốt đẹp và kim uzin đã mỉm cười cởi mở khi nhận được nó tôi hy vọng thứ hạng của kỹ năng it nghĩ tật sẽ tăng lên nụ cười này chứa đầy sự mong đợi vâng hào quan của anh ấy vui mừng tưởng thưởng sự mong đợi của anh ấy thứ hạng của kỹ năng ít n ì tật tăng hai bậc trong ă n g bước. t khi kim ugin bất ngờ với món quà đầu tiên nhận được anh ấy đã nghe được nhiều thông báo hơn ẹ mỹ xạ g ì óc the ẩ n đời ý vật khen ngợi thành tích của bạn ẹ mỹ xạ g ì óc the ẩ n đời ý vật gửi cho bạn một món quà đặc biệt trong khi mong đợi những thành tiệu trong tương lai của bạn kim ugin ngay lập tức xác nhận món quà mới từ thông báo bùn giờ dạ gồng điều kiện ẹ mỹ xạ dì óc the ấn đời ý v t cấp độ yêu cầu cấp độ hai trăm hai mươi tác dụng lính bộ xương được triệu hồi có thể kết hợp để tạo ra rằng khi nhìn thấy kỹ năng này kim u Và khi nhận ì n này,、Lee、Jin a đã lên tiếng thấy tức điều đã i Lee A g này, bạn vẫn có thể được bản mùng lizin a không thể không nhìn kim hữu din với sự kinh ngạc và đôi mắt của kim hữu din mà lizin a có thể nhìn thấy đang nghiêm túc hơn bao giờ hết cái nhìn này là bằng chứng khi chúng ta rời khỏi ngục tối này l i xin a sẽ không có đối thủ nào khác ngoài li s e dùn bằng chứng rằng mục tiêu của kim bù d i n trong n g ụ c tối không chỉ là các ít nghỉ tật chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị của mình trong hầm n g ụ c này bằng chứng rằng đây là giai đoạn cuối cùng mà anh ta sẽ sử dụng để mài thanh kiếm mà anh ta sẽ giết người anh hùng đã tuyên bố rằng anh ta sẽ cứu thế giới đã đến lúc trở thành một người đàn ông si、sì、ba và thế là cuộc săn bắt đầu tờ lì xin a không bao giờ học chương hai t r ư n chín m ư i hai tháng thứ hai sau vụ tấn công khủng bố tháng thứ hai kể từ khi thảm họa xảy ra và ý xa áp ý vạn nộ vẫn đang tấn công một tối thế giới vẫn tràn ngập một bầu không khí khủng khiếp và nó nhất định sẽ như vậy trong tương lai với khả năng của isaac i v a n nổ anh ta có thể tồn tại ít nhất nửa năm isaac i v a n nổ sẽ không bao giờ dễ dàng gục ngã chỉ với khả năng của isaac i v a n nổ họ có thể dễ dàng lên đến tầng thứ bảy giới truyền thông đổ ra đủ thứ phân tích tích cực rằng isaac i v a n nổ có thể tồn tại trong tương lai nhưng thế giới đã biết sự thật nó không phải là để lên tầng bảy phải không đúng rồi họ có thể săn bột ngục tối ở tầng tám không đó là câu hỏi thực sự cho dù nhóm ba người của isaac i v a n nổ mạnh đến đâu thì việc đánh trùn g ụ c tối ở tầng tám sẽ rất khó khăn nó sẽ không chỉ là khó nó sẽ gần như là không thể rốt cuộc đó là một n g ụ c tối hạ n g b với mục nhập tối đa là 999 c u ố i cùng kết cục duy nhất dành cho isa a k ỷ vạn nộ là sự hủy diệt và khi buộc phải đối mặt với sự thật này người ta chỉ còn biết cảm thấy tuyệt vọng đây là những gì chúng ta có thể làm nếu có nó sẽ được sử dụng sớm hơn điều khiến thế giới tuyệt vọng hơn nữa là thực tế rằng thế giới không thể làm gì để ngăn chặn sự hủy diệt này đó là lý do tại sao bọn khốn đó là ai chúng ta cần tìm những tên khốn đó và sẽ s á t chúng ra người dân thế giới bắt đầu tìm kiếm những người chịu trách nhiệm cho tình trạng này mọi người trên khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm bất cứ điều gì họ có thể làm để giảm bớt sự tuyệt vọng và bất lực dù chỉ một chút cuộc tấn công vào hầm ngục này an toàn hơn bao giờ hết họ đã quan sát cổng ngục tối nhiều ngày trước cuộc tấn công chính phủ hàn quốc thậm chí đã từ bỏ ngành du lịch của đảo dù và nắm quyền kiểm soát nó đó không phải là nơi mà người ngoài có thể can thiệt vào và ánh mắt của những người này bắt đầu hướng về hiệp hội cứu tinh ở bên trong thay vì bên ngoài theo một cách nào đó điều này là tự nhiên đó không phải chỉ là một việc nhỏ vì đã có năm vụ nổ liên tiếp xảy ra họ quyết tâm làm đúng đúng rồi điều này không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của các quan chức chủ chốt trong hội cứu tinh trong cuộc tấn công trong hầm mục này vốn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết không có không gian để người ngoài có thể làm theo ý họ tuy nhiên vì điều này chứng tỏ rằng đó không phải là việc của người ngoài mà chỉ có thể là của những người trong cuộc thật là đau đầu trong tình huống này không ai khác chính là bác doạn là người gặp rắc rối nhất ngay cả đối với b á c dương o ạ n cuộc tấn công khủng bố này đã gây bất ngờ đồng thời b á c dương o ạ n cũng là người chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả đó là lý do tại sao anh ấy bận rộn hơn bất kỳ ai khác trong suốt hai tháng qua và trong tình trạng này mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với anh ta thay vì tốt hơn họ bắt đầu nghi ngờ tôi anh ta và các thành viên khác của hội cứu tinh bắt đầu bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công tất nhiên bản thân những nghi ngờ không phải là vấn đề nếu tôi vướng vào chuyện này tất cả sẽ kết thúc vấn đề là b á c dương o ạ n đã thực sự âm mưu và thao túng để loại bỏ y xa áp ý vạn n mọi điều để đạt được mục tiêu đó áp d ư ơ n thậm chỉ còn đi xa đến mức chung tay với Hiệp hội nếu sự thật đó được tiết lộ với thế giới nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của bác do ngoàn đối với anh chỉ có một giải pháp cho vấn đề này đó là lý do tại sao anh ta chắc chắn phải chết i sa a p ỵ vạn nổ và hai người khác đã phải thất bại trong cuộc tấn công và để ngục tối trở thành m ồ trôn của họ chắc chắn nếu điều đó xảy ra thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hiệp hội cứu tinh sẽ không còn cần phải điên cuồng trong ngục tối với i sa a p ỵ vạn nổ nữa và mọi thứ trong hội cứu tinh sẽ thuộc về bác do ngoàn anh ấy sẽ đạt được mọi thứ mà i sa a p ỵ vạn nổ đã đạt được đương nhiên bác do ngoàn tập trung vào một thứ Isaac ỷ vano có thể vượt qua n g ụ c tối không thực ra anh không cần phải lo lắng quá nhiều về câu hỏi này chà không có cách nào họ có thể xóa nó hoàn toàn không có chuyện một đội ba người có thể phá được một n g ụ c tối tám t ầ n g trừ khi anh ta có hàng ta quái vật như ít n g tật đó tắt rong ạ n người có suy nghĩ này không thể không mỉm cười một ít n g tật có thể được triệu hồi kỳ h hạ cùng với thông báo đó một ở kệ lệ tổng n g tật với hào quang đen nặng nề đã thông báo về sự hiện diện của nó đã hoàn thành và lì z i n a cũng đã thông báo sự hiện diện của mình với một tiếng hết hạ hạ chúng ta đã hoàn thành ba mươi hoàn thành Anh ấy trông ấy mệt có vẻ mệt mỏi kim h cổ vũ, giống như ộ động một t thành vận viên vừa hoàn c u ộ c chạy mạ din Kim đã đáp lại sự cũng ổ v của a h ấy. Bạn đã làm rất Bạn đơn đã Đó làm là lời một trả tốt. câu i ả n nhưng chân thực à n hơn bao giờ hết. Kim u Jin cũng h hết. Hữu bao giờ Kim t sự ngạc nhiên và hạnh phúc trước thành tích này chúng ta làm được rồi anh ấy không nói dối khi nói rằng anh ấy muốn tạo ra 30 m t ơ i i t m t kim u j i n thực sự quyết tâm sản xuất 30 chiếc trong số đó tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế này đặc biệt là vì kim ưu j i n hiểu rõ ngục tối này hơn bất kỳ ai khác nó nhiều hơn tôi mong đợi nhưng kết quả hiện tại tốt hơn kim ưu j i n mong đợi tôi không mong đợi sẽ hoàn thành ở tầng thứ năm nó đã vượt quá hoàn hảo tất nhiên tất cả đều là sự thật của quá khứ vì vậy kim ưu j i n đã không còn coi trọng những kỷ niệm trong quá khứ nữa để không trở nên xúc động thay vào đó mắt anh hướng về cửa sổ trạng thái của mình kim ưu j i n cấp độ 216 hạ lộ ẹ bị x ạ di hóc theo ân đời ý hợp chỉ số máu sáu t r ă thể lực 2901, sức mạnh p h é p thuật 31751, t h à n h tích 199 điểm thêm không đ i ề u duy nhất cần làm bây giờ là lên cấp thay vào đó anh ấy tập trung vào thực tế l i j i n a khi nghe thấy tên mình l i j i n a quay lại nhìn kim vũ j i n có một sự bất an trong mắt anh ta đừng nói với tôi rằng bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn vì chúng ta có thời gian để làm điều đó hả bạn có đột nhiên muốn thêm ba phần ăn nữa không bạn sẽ không làm điều gì đó như vậy phải không anh ấy nghĩ rằng kim vũ j i n sẽ sử dụng điều này như một cơ hội để tạo ra nhiều ít nịt hơn trên thực tế l i m i n a sẽ không ngạc nhiên nếu kim bù j i n thực sự nghĩ như vậy ba mươi là đủ may mắn hay kim bù j i n đã không yêu cầu nhiều hơn thật vô nghĩa khi thu thập nhiều hơn thế thành thật mà nói thậm chí ba mươi là con số mà kim bù j i n hiện không thể triệu tập ngay cả khi anh ta có thể đạt được sức mạnh phép thuật với hút máu anh ta vẫn sẽ cần những con quái vật để hấp thụ nó với điều kiện như vậy anh ta không cần phải làm quá nó sẽ là vô nghĩa đối với anh ta quan trọng nhất kim bù j i n đã tạo ra một lực lượng để săn lùng không ai khác ngoài ly s e d ù n thẻ mới quan trọng hơn thay vào đó điều quan trọng hơn là đảm bảo nhiều khả năng hơn nữa bằng cách lên cấp đó là kế hoạch mới của kim u j i n tôi sẽ nâng cấp độ của mình lên cao nhất có thể ở tầng sáu và tầng bảy anh ấy đã sử dụng năm tầng đầu tiên để tạo ra ba mươi ít liter và bây giờ anh ấy sẽ sử dụng các tầng còn lại để lên cấp thứ bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào việc lên cấp vẻ mặt của l e e jin a đanh lại khi nghe những lời của kim u j i n kim u j i n nói rằng họ sẽ lên cấp và anh biết những lời đó có nghĩa là gì hơn bất cứ ai khác Hú vì vậy anh ấy chỉ thở dài một hơi dài như thể anh ấy đã bỏ cuộc đúng vậy tôi không được nhấm nháp mật ong sau đó kim ujin nói với anh ta l e e j i n a không cần anh làm gì cả <cười> kim ujin không trả lời khiến l e e j i n a ngạc nhiên thay vào đó kim ujin chỉ đơn giản là đưa suy nghĩ của mình vào hành động sau khi lấy xương của họ ra khỏi hành trang của mình anh ta đã triệu tập một nhóm các ít nghỉ tật hiệp sĩ tử thần xuất hiện năm ít nghỉ tật xuất hiện cùng một lúc mở sách của người chết sau đó kim ujin đã mở cuốn sách của người chết một l ị c h xuất hiện và anh ta đã lấy l ị c h từ nó một đủ lạ hàn xuất hiện tiếp theo là đủ lạ hàn sau đó kim hữu d i n bắt đầu triệu tập binh lính và hiệp sĩ bộ xương bằng cách sử dụng những xác chết bao quanh họ lạy cạch kỳ a hạ trong khoảnh khắc một đội quân gồm hai trăm bộ xương xuất hiện sau đó kim hữu d i n quay lại và nói bởi vì đội quân bộ xương sẽ lo việc săn bắn nhìn cảnh này l e e jin a chỉ có thể mỉm cười với kim hữu d i n đúng rồi đây là cách mà một người giải mã nên hành động đối với l e e jin a đây là lần đầu tiên anh trải qua một cuộc tấn công trong ngục tối thoải mái và ngọt ngào như vậy kể từ khi anh trở thành một người chơi tờ lờ anh ấy phải nhấm nháp mật o n sau khi g ị u mẹ xỉ a dọn sạch hầm ngục tám tầng vào năm hai n sự kiện tiếp theo mà thế giới phải đối mặt là sự xuất hiện của hầm ngục trí tầng tầng cuối cùng với sự xuất hiện của n g ụ c tối trí tầng tất cả các bác hội bao gồm cả hiệp hội mẹ xì ạ đã thay đổi lộ trình của họ để thu thập càng nhiều sức mạnh càng tốt để chuẩn bị tấn công hầm ngục trí tầng cuộc chiến g i à n h những vật phẩm huyền thoại vì thế bắt đầu mọi người buộc phải tham gia vào cuộc tranh giành đương nhiên những người chơi hàng đầu đều bị đỉnh trệ ở n g ụ c tối cấp hã tầng tám tất cả mọi người bao gồm cả giờ dạ gồng ở lại ở đương lại ở đó đương nhiên điều này cũng đúng với ly xe dùn đấng cứu thế của gựu mẹ xì ạ cuộc chạy dường như không thể ngăn cản của anh ấy luôn ở một giai đoạn cao hơn những người khác đã dừng lại lần đầu tiên từ quan điểm của thế giới đây không phải là tin tốt vào thời điểm đó tôi nghĩ đó là một cơ hội tuy nhiên trước khi trở lại quá khứ kim bựu din đã xem đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời cơ hội đứng chung sân khấu với l e e s e j u n một cơ hội để bắt kịp l e e s e j u n người luôn leo cao hơn anh một bậc một cơ hội để tấn công tầng chín với anh ta anh ấy nghĩ rằng đó là một cơ hội tuyệt vời để tấn công ngục tối cuối cùng cùng với l e e s e j u n và đứng cùng sân khấu với anh ấy anh nghĩ rằng đó là một cơ hội từ thiên đường để giải cứu thế giới với anh đó là điều mà kim bựu i n đã nghĩ vào thời điểm đó vì vậy đối với kim bù jin người đã từng như vậy vào thời điểm đó một ngục tối hạ n g b một bài kiểm tra có thể chứng minh trình độ của anh ấy để tấn công một nhà ngục hạ n g a là một giai đoạn quan trọng không thể tả vì vậy tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết với bất kỳ ngục tối nào anh ấy muốn thể hiện tất cả những gì mình có để chứng minh rằng anh ấy có trình độ hơn bất kỳ ai khác và chính ngục tối xuất hiện trên đ ả o dù ngục tối cựu vĩ đã trở thành sân khấu thử nghiệm của kim bù jin con cáo chín đôi tôi muốn bắt nó hoàn hảo hơn bất kỳ ai trên thế giới một nghị quyết phi thường hơn nữa kim bù jin người đã vượt qua vô số nghịch cảnh đã đạt đến đỉnh cao về mặt kỹ năng và nó thật hoàn hảo và kết quả anh ấy tạo ra là sự hoàn hảo tự thân thời điểm anh ta nhận được báo cáo về hầm n g ụ c và thời điểm anh ta hiểu được nó không thể có người chơi nào khác nhắm mục tiêu vào hầm n g ụ c một cách á p đảo và hoàn toàn hơn anh ta đến mức tôi không nghĩ mình có thể làm lại được ngay cả bản thân kim u j i n cũng nghĩ rằng không thể tấn công một hầm n g ụ c khác một cách hoàn hảo như vậy ngay cả khi trở về quá khứ suy nghĩ này vẫn không thay đổi ngay cả trước khi bước vào n g ụ c tối lần này kim u din cũng không nghĩ rằng một cuộc tấn công hoàn hảo sẽ có thể xảy ra vì vậy anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ tập trung vào việc chế tạo suy nghĩ của anh đã thay đổi điều này thật điên rồ một đội quân bộ xương có số lượng vượt qua bốn trăm kỳ hạ hạ bốn mươi hiệp sĩ bộ xương và một đủ lạ là h à n làm kỵ binh kỳ mười bảng xịt đi lang thang xung quanh đội quân bộ xương và một lịch nhàn nhã nhìn từ điểm thuận lợi cao nhất điều này thực sự điên rồ và mười hai ít n ỉ tật đã khiến cả đội quân nói trên trông như tờ giấy trước đội quân ẩ n nghỉ âu này sắc của hơn một trăm nghìn con quái vật trải ra như một tấm thảm đó là một cảnh tượng t r ư n g cho một chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến chống lại một đội quân lớn một lượng quái vật vô lý cảnh tượng này đã nói rõ cho anh biết ý thức chung mà kim hữu d i n từng biết đã hoàn toàn bị phá hủy ngay lúc đó đó là một cuộc tấn công hoàn toàn khác với hồi đó do đó kim hữu d i n chắc chắn rằng kinh nghiệm mà anh có được trước khi quay về quá khứ đòn tấn công mà anh cảm thấy hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì khác sẽ bị loại bỏ hoàn toàn tất nhiên một điều vẫn không thay đổi hầm n g ụ c này vẫn sẽ là sân khấu cho phép tôi tiếp cận l y xe dùn rằng n g ụ c tối này là cánh cửa cuối cùng anh phải vượt qua để gặp người anh hùng người đã tuyên bố anh sẽ cứu thế giới tiến lên tầng tiếp theo sau đó kim hữu i n nghe thấy thông báo bảo anh ấy leo lên tầng cuối cùng các cầu thủ đã có một câu nói bước lên một tầng mới giống như bước lên bề mặt của mặt trăng những ai đã nghe sẽ nghĩ rằng việc bước lên một tầng mới là một trải nghiệm tuyệt vời và bí ẩn đương nhiên họ đã có một ý tưởng sai lầm lý do người chơi so sánh các tầng mới với mặt trăng không phải vì nó mới mới mẻ hay thậm chí là tuyệt vời thay vào đó đó là vì họ đã đặt chân vào một không gian bí ẩn nơi sẽ không có gì lạ nếu họ đột ngột chết mà không biết chuyện gì đã xảy ra đó là ý nghĩa của câu nói đó lì j i n a cũng vậy nuốt chừng lúc bước vào tầng tám trong tiềm thức hắn không khỏi nuốt nước miếng Ngay trong bóng tối này kim、Hữu、jin người có đôi mắt chuyển sang màu vàng kim nói những ánh sáng đó chúng là phở phi giờ thông qua đôi mắt của họ rút anh ta có thể xác định danh tính của những ngọn đèn chiếu sáng bóng tối cáo lửa l i j i n a người còn nhớ rõ kinh nghiệm đối phó với phở phi giờ Đã rất n g ạ chúng n i thể không hỏi một Đó phải là quái vật nhưng phộc phì giờ mà họ đang nhìn thấy vào lúc đó không phải là quái vật chúng là ma thuật mà cựu vĩ hồ đã tạo ra bằng kỹ năng của nó ma thuật phép thuật của cựu vĩ vẻ mặt của li jin a đanh lại khi nghe những lời đó chờ đã ông chủ của ngục tối này là một con cáo chín bôi kim ưu j i n hơi c a o mày trước câu hỏi đây là bởi vì nó là một câu hỏi thực sự bất ngờ kim ưu j i n nghĩ rằng l e e j i n a sẽ biết rằng con quái vật ông chủ của ngục tối này là một con cao chín đ ôi vậy thì cậu nghĩ cựu vĩ là gì bởi vì cựu vĩ duy nhất mà bọn họ biết đến là cựu vĩ hồ ly ngay cả khi nó là một con quái vật khác nó vẫn là lẽ tự nhiên để giữ cựu vĩ hồ trong tâm trí l e e j i n a chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu khi nghe câu hỏi của kim ưu j i n và nói không t ố t tôi chỉ không nghĩ quá nhiều về nó được chứ dù sao thì chúng ta cũng phải đánh bại mọi thứ phải không vì vậy tôi chỉ chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại bất cứ thứ gì chúng tôi gặp phải một hầm ngục tám tầng cuộc tấn công ngục tối tám tầng đầu tiên và anh ta không nghĩ quá nhiều về nó kinh ngạc sự thật này khiến ngay cả kim hữu din bình thường cũng phải bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ sự ngưỡng mộ này khiến l e e j i n a mỉm cười khi nói hạ hạ tôi hơi ngạc nhiên đó là một nụ cười rất tươi dù sao thì những đám cháy phốt đó không phải là quái vật mà là ma thuật với nụ cười vẫn trên ngôi l e e j i n a tiếp tục điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không nhận được chiến lợi phẩm nào từ nó nếu chúng ta giết nó và rằng chúng tôi sẽ không có kinh nghiệm để lên cấp thêm vào đó vì đó là kỹ năng của cựu vĩ không có nghĩa là nó có thể tiếp tục triệu hồi chúng liên tục sao may mắn t hay lizin a đã không quên sự nguy hiểm của phộc phì dở chỉ vì anh ấy nghe rằng nó là ma thuật vì vậy chúng ta phải tìm kiếm cựu v ĩ trong khi đối phó với những đám cháy này thật là đau đầu và tôi chắc chắn rằng cựu vĩ sẽ ẩn nấp trong bóng tối sẽ không dễ gì tìm thấy hơn nữa lizin a có thể nhanh chóng phân tích những khó khăn của cuộc tấn công trong bóng tối nó đã được như anh ấy nói trước hết những trận phộc phì dẹt ma thuật khá phức tạp chúng không phải quái vật chúng là những công trình được tạo ra từ ma thuật nhưng đó là điểm khác biệt duy nhất giữa chúng vì chúng vẫn có những đặc điểm giống nhau phốc phí giờ có thể biến thành bất kỳ con quái vật nào và các cuộc tấn công thông thường sẽ không hiệu quả với chúng ngoài ra ánh sáng phát ra từ phốc phí dẹt về cơ bản đã làm mù các thợ săn không thành vấn đề nếu họ ở trong bóng tối nhưng nếu trong bóng tối như vậy một ánh sáng trói lọi xuất hiện khi nó vứt ắ t đôi mắt của hầu hết các sinh vật sống sẽ cần thời gian để thích nghi với bóng tối một lần nữa cựu vĩ có thể chịu hồi bao nhiêu trong số chúng phần rắc rối là họ không biết chắc chắn rằng kiểu vi có thể triệu hồi bao nhiêu con cáo lửa cùng một lúc đây có thể chỉ là một phần của nó nếu nó là một trăm hoặc nhiều hơn đó sẽ là một cơn đau đầu sẽ rất khó nếu con số vượt quá một trăm kim u j i n đã trả lời câu hỏi này cho anh ấy vô hạn gì vô hạn khi nghe thấy biểu cảm này l e e jin a chỉ có thể kinh ngạc nhìn kim u j i n sau đó kim u j i n tiếp tục trong trường hợp xấu nhất tôi có thể triệu hồi chúng vô hạn vì vậy chúng tôi phải lập kế hoạch với điều đó trong tâm trí mặc dù anh ấy nói trường hợp xấu nhất nhưng kim hữu d i n biết một sự thật rằng cựu vĩ có thể t r i ệ u hồi phộc phì d ẹ t vô hạn đó là lý do tại sao nó tồi tệ nhất và đó là lý do tại sao cựu vĩ là một trong những con quái vật tồi tệ nhất phải đối mặt trong trường hợp đó một trận chiến kéo dài là không thể tránh khỏi đối đầu với cựu vĩ một trận chiến kéo dài về cơ bản là không thể tránh khỏi cho dù là như vậy sẽ không tốt nếu có một trận chiến kéo dài nếu không có quái vật nào khác ngoài phộc phì dơ sức mạnh ma thuật của tôi sẽ không thể tồn tại lâu dài hơn nữa trong trường hợp không có sát chết kim hữu i n sẽ không thể thể hiện hết khả năng của mình như kim bửu din đã nói nếu không có những con quái vật khác trên sàn anh ấy sẽ không thể hấp thụ thêm bất kỳ pháp l ự c nào vì vậy chúng tôi phải hoàn thành việc này trong một ngày vì vậy kim bửu din dự định sẽ kết thúc trận chiến với cựu vĩ trong một ngày Thái trả. thở trước tôi tôi một tôi. ngắt ta. tôi thứ trên tay những phải phó Phọc Phi chỉ Nhưng Hữu anh phó Phọc Phi những Hữu anh, cho、Lee、Jin dài lời đối phó với Kim Jin lời đối với với lời Kim Jin Lee lần là Lần đoán nữa. sống này, Cùng bản mụn, A sau của đưa cuộc đó đó, Đó đã đó, đã sẽ sẽ bị sốc lizin a không thể không hỏi tại sao kim u j i n đáp lại một cách dễ dàng bởi vì nó sẽ nhanh hơn nếu tôi xử lý nó cùng với những lời đó kim u j i n đã lấy hệ cả ly b u a khỏi túi đồ của mình trong một khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối sâu thẳm dắt d ắ c nhiều đám cháy được tạo ra bởi cựu vĩ mỗi ngọn lửa có hình dạng của một con quái vật khác nhau chiếu sáng bóng tối theo một cách nào đó chúng có thể được gọi là những chiếc đèn lồng đẹp dắt d ắ c đặc biệt chúng đã thắp sáng cả khu rừng tối như những vì sao thắp sáng bầu trời đêm đó thực sự là một cảnh đẹp nhưng nó không chỉ đẹp trong bóng tối độ sáng của chúng chỉ làm mù mắt những người chơi đến săn cựu vĩ thu hút họ như những con tiêu thân và khiến họ không nhận thức được xung quanh hơn nữa các phộc phì dơ được bố trí theo cách mà nếu một con phộc phì dơ bị tấn công phần còn lại sẽ có thể nhanh chóng bao vây những kẻ xâm lược. được Giác giác, các phộc phì dơ được đặt ra nhập ằ m mục xâm đích chủ của để hợp nhất chủ nhân của lãnh thổ những h này n tiêu diệt những kẻ xâm nhập nhanh hơn những người biết một sự thật như vậy sẽ không dám gọi một điều đẹp đẽ như vậy tất nhiên điều đó không có nghĩa là nó được đảm bảo hoạt động ha, rác rác khi i t k nghi tật xuất hiện p h c phi giờ mang hình dạng của một trốn và khi trận chiến bắt đầu thanh kiếm của i t k nghi tật đã xé nát p h c phi giờ đồng ý thanh kiếm của i t k nghi tật cắt xuyên qua p h c phi giờ một cách dễ dàng theo một cách nào đó điều này đã được mong đợi thanh kiếm mà nó cầm trên tay không gì khác chính là thanh kiếm l ẹ i huyền thoại không có vấn đề gì khi cắt vào p h c phi giờ hơn nữa không ai khác chính là i t k nghi tật người đang sử dụng thanh kiếm này i t k nghi tật cắt đ ứ t mạng sống của phở phi giờ một sinh vật có thể giết chết bất kỳ sinh vật s ố n à o ít n g h t có khả năng sẽ toạc phở phi giờ bằng tay không vì vậy một cách tự nhiên trận chiến diễn ra một chiều xúc ít n g i tớt cưới một con ngựa xương vung kiếm ba lần làm bay các mảnh của p h ậ c phì giờ với m ũ i nhát chém đó là khoảnh khắc khi p h ậ c phì giờ một sinh vật khủng bố mọi người chơi gặp họ trong n g ụ c tối năm tầng trở nên vô cùng bất lực sau đó p h ậ c phì giờ xung quanh nó bắt đầu di chuyển giáp giáp giáp cơ thể rực lửa của hơn ba mươi con p h ậ c phì giờ bắt đầu cháy sáng khi chúng chuyển mình hình dạng họ chụp là của những con quái vật có khả năng chạy rất nhanh những ít n g i tật những người bất ngờ xuất hiện đều tấn công vào sườn của phộc p h Dẹt mà không có ngoại lệ đó là một cuộc tấn công bất ngờ một cuộc tấn công bất ngờ mà kẻ thù của họ không thể nhìn thấy đang đến đương nhiên hiệu ứng của cuộc tấn công này rất mạnh mẽ mười h i hiệp sĩ tử thần xuất hiện đơn phương tiêu diệt phộc phi d i ờ đến mức mà trận chiến của họ khó có thể được gọi là như vậy kết quả là khu rừng tối xâm lại cứ như thể các ít n g i tật đã chiếm phần đất này g i á c g i á c đột nhiên một nhóm phộc phi z đã được tạo ra cựu vi đã triệu hồi phộc phi z Và là đó k hạ o theo khắc sau tiếng kêu kinh hoàng này mười ba ít nghỉ tật mỗi người trên đỉnh một con ngựa sương lao về phía nhóm hổ giờ hình phộc phì giờ mà không do dự tờ từ nay sẽ gọi chúng là phở phì giờ ô z và tôi sẽ làm như vậy đối với bất kỳ con quái vật nào mà phở phì giờ biến thành ánh sáng và bóng tối hai nhóm chỉ có thể được mô tả theo cách này đã sớm va chạm sau đó một cái gì đó bắt đầu tiếp cận phở phì z từ phía sau người điều hành e t k a r l i b a đã xác nhận sự thù địch của phở phì giờ e t k a r l i b a đã ban phước lành cho người chiến thắng đó là kim bù jin xuất hiện phía sau đội quân phở phì giờ có hình ô z kim bù jin đã lao về phía họ ngay khi xuất hiện bước nhảy vọt này của kim bù jin được phát hiện bởi một con phở phì giờ ô z cao năm m cổ của nó ngay lập tức bị cắt bởi thanh kiếm của kim vũ j i n bạn cắt cổ kẻ thù chúc phúc cho người chiến thắng của bạn đã kết thúc bị cắt bởi hệ e calibur p h ậ t phì giờ ố giờ này ngay lập tức bị dập t ắ t đây là một trong những khả năng của hệ e calibur cắt cổ đối thủ là một chiến thắng được đảm bảo và sẽ không có sự can thiệp nào được dung thứ giáp giáp khi kim vũ j i n xuất hiện một số yêu tinh trong p h ậ t phì giờ quay lại đối mặt với anh ta đó là thời điểm mà chiến tuyến được hình thành hoàn hảo sụp đổ đương nhiên đây là một tin tốt cho các in k trước tình hình đó đội quân phộc phi giờ ô giờ đã không thể thể hiện được dù chỉ một nửa sức mạnh ban đầu của họ mặc dù đông hơn họ nhưng phộc phi giờ á mỹ lại là đội gặp bất lợi người điều hành nghệ cạ lì bữa đã xác nhận sự thù địch của phộc phi giờ hu và trong tình huống như vậy kim u din thể hiện năng lực của mình mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác họ bắt đầu quét sạch phộc phi giờ theo đúng nghĩa đen trong tình huống như vậy lựa chọn của cựu vĩ người ẩn náu trong bóng tối sẽ thực hiện rất đơn giản cựu vĩ đã triệu hồi p h ậ c phi z lần này nó triệu hồi năm trăm p h ậ c phi z rắc rắc ánh sáng một lần nữa bắt đầu thất lịm giờ lại bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết đó là vào thời điểm đó ở đó lizin a người đã tìm kiếm cựu vĩ suốt thời gian qua đã ra tay giống như kim hữu dín đã nói p h ậ c phi giờ sẽ chỉ được triệu tập xung quanh cựu vĩ cựu vĩ đã triệu hồi các đám cháy xung quanh mình vì vậy kim hữu dín đã bảo anh ta sử dụng chúng để tìm vị trí của nó và bây giờ anh đã tìm ra nó, nó nhỏi Cơ t mũi kiếm của lizina trong đám c h xuyên qua sân của cựu vĩ khiến mọi sự chú ý của nó đều đổ dồn vào kimuzin kỳ vào lúc tạ ớt một tiếng kêu kỳ quái vang lên từ miệng con cáo cùng lúc đó cơ thể của cựu vĩ hồ bắt đầu bùng cháy với ngọn lửa đỏ dữ dội bản thể của cáo chín đôi u đã bị phá hủy a điều này chứng tỏ rằng con quái vật mà lizin a vừa đâm chỉ là một tạ tờ ý gộ một trong những năng lực của cựu vĩ nói cách khác điều đó có nghĩa là nhiệm vụ được cho là dễ dàng của lizin a đã thất bại khi cùng lúc đó một cái cây lớn gần đó phát ra âm thanh đáng sợ khi nó nhanh chóng biến thành hình dạng của cựu vĩ hồ li dầm sau khi tiết lộ một khả năng khác cựu vĩ hồ đã mở miệng về phía lizin a g á p g á p sau đó một quả cầu lửa khổng lồ bay ra từ miệng của nó và nuốt trừng lizin a như một con rắn làm bằng lửa giáp gi ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rủi lizin a thành cho trước khi anh có cơ hội hét lên khi đôi môi của cựu vĩ hổ cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn trước cảnh tượng này đó là một nụ cười chế rễu con mồi của nó vì đã rơi vào cái bẫy mà nó tạo ra Ủa, đây không phải là âm thanh của cựu vĩ hổ ly bị xuyên thủng và cùng với âm thanh một thứ gì đó dần dần xuất hiện bên cạnh cựu vĩ sự che giấu của capóc ỉn vị gì bị lì tì được phát hành hình ảnh được tiết lộ là lizin a đội mũ tàng hình s tim tôi đập lọc nhịp tôi nghĩ lizin a đã chết vì họ gần kết thúc cuốn sách con cáo chín đôi đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của bạn mùng ngoài ra thanh kiếm mà anh ta cầm trên tay là b ả n n g ụ những g n gì vừa xảy ra thực sự đơn giản kim bù diên cũng đã trao đôi thứ bảy của kiểu vi trong hành trang của mình cho li jin a và li jin a đã sử dụng vật phẩm này để tạo ra một bản ngã thay thế và kể từ đó cơ thể thật của anh đã bị che giấu bởi các bóc in vị dị bị lì thi nói cách khác ngay từ đầu kim bù diên đã mong đợi kiểu vi sử dụng bản ngã thay thế của mình đây là kế hoạch của kim bù diên để làm bị thương kiểu vi con cáo chín đuôi tự đốt lửa con cáo chín đuôi vốn bị tấn công bằng kỹ năng của r i ê n mình bất ngờ tự tiêu trong khoảnh khắc cơ thể của nó trở nên bao phủ bởi ngọn lửa khổng lồ và lizin a theo bản năng rút lui thật nguy hiểm đó là một bước đi khôn ngoan nếu anh ta tiếp xúc với ngọn lửa đó thì giống như lửa địa ngục nó sẽ không tắt cho đến khi anh ta bị thiêu d ủ i thành cho tất nhiên trong khi rút lui lizin a vẫn để mắt tới cựu v ị nếu tôi để nó thoát ra kim u j i n sẽ đánh tôi đến chết anh quyết tâm tiếp tục đi theo cựu v ị cho đến khi chết t ố c biến đột nhiên cựu v ị hồ ly phát ra một luồng sáng dữ dội trước khi biến mất ta trong khoảnh khắc đó mắt của lizin a bị mất chức năng đ i ề u này không giống như một hiệu ứng mù đó chỉ là một quá trình tự nhiên của mắt anh ấy thích nghi với nguồn sáng cường độ cao ngay cả khi lizin a có chiếc vòng tay của lãng sệ luật giúp anh ta miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái tiêu cực anh ta sẽ không thể tránh được hiện tượng tự nhiên này tôi mất nó rồi khi đôi mắt của lizin a cuối cùng đã điều chỉnh lại thì cựu v ị đã biến mất từ lâu tất cả những gì còn lại ở vị trí của nó là bạn m ụ n g đã rơi khỏi cơ thể nó khi thật đột nhiên một gỗ lìn ở kệ lại tổng sổ đi ở nhỏ xuất hiện bên cạnh lizin a sau đó ở kệ lại tổng sổ đi ở nói làm tốt lắm lizin a đáp lại lời nói của kim bụng i n một cách thẳng thừng bạn có đang bị mỉa mai không không ý tôi là nó có nghĩa là nó người lính bộ xương gật đầu bởi vì bây giờ tôi có thể ngửi thấy mùi máu của cựu vĩ chương 266, t r ở về một k i m b e r i y n người đã săn cựu vĩ trước khi trở về quá khứ đã thêm một danh sách các yêu cầu đối phó với con quái vật này trong bản báo cáo trong ngục tối của mình đầu tiên sức mạnh để đối phó với ít nhất một nghìn phộc phỉ d ẹ t trong một khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn cần thiết thứ hai khả năng phát hiện vị trí của cựu vĩ khi nó triệu hồi phộc phỉ d ẹ t một lần nữa thứ ba khả năng xác định và tấn công cơ thể thực của nó chứ không phải cơ thể của bản ngã thay đổi của nó thứ tư khả năng theo dõi cựu vĩ chắc chắn sẽ cố gắng trốn、thoát. thứ năm khả năng cắt đứt toàn bộ đôi của cựu vĩ trong quá trình truy đuổi trước khi trở về quá khứ đây là những bước mà kim hữu d i n đã dẫn dắt đồng đội của mình đi săn cựu vĩ đặc biệt là thứ năm kim hữu d i n cuối cùng đã cắt đứt được tất cả đôi của cựu vĩ sau 14 cuộc giao tranh khác nhau chỉ sử dụng 14 chiến đấu để làm điều này khiến mọi người đánh giá cuộc tấn công của kim hữu d i n vào cựu vĩ là hoàn hảo tuy nhiên số lượng giao tranh mà kim hữu d i n cần hiện tại chỉ là một con cáo chín đôi đã mất hết đôi khi chỉ trong một trận chiến duy nhất cựu vĩ hồ chỉ có thể kêu lên thảm thiết khi bị kim hữu i n cắt đứt toàn bộ đôi của nó đây là một tình huống có thể được ngưỡng mộ vì nhiều lý do. tất nhiên kim hữu d i n không cảm thấy ngưỡng mộ cũng như không chăm chú vào những hồi ức của mình ngay khi cựu vĩ phát ra tiếng kêu đó anh ta nhanh chóng thu hẹp sự khác biệt giữa chúng và cắt kiếm của mình qua cổ họng của nó cựu vĩ nhảy lùi lại để tránh nó nhưng kim hữu d i n đã tiến thêm một bước nữa đo khoảng cách một cách hoàn hảo khi vung n h ẹ t cạ lì bụa bạn đã giết cựu vĩ không chút hồi hộp cựu vĩ trước tiên bị mất đuôi và sau đó là đầu gục xuống đất cuối cùng thì nó cũng kết thúc li jin a người đang ôm bạn mùng trong tay chuẩn bị can thiệp trong trường hợp có bất kỳ tai nạn nào đã hơi thư giãn khi nhìn thấy cảnh này tuy nhiên kim hữu i n thì khác thay vào đó anh quay đầu lại và nhìn xung quanh sau đó anh nhìn thấy một trong những chiếc đuôi của cựu vĩ mà anh đã cắt bỏ bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ tờ lờ bạn nghĩ tác giả quên những gì mình đã nói trước đó hay là tôi đã hiểu sai cái đuôi đầu tiên của con cáo chín đuôi đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả cái đuôi đầu tiên của cựu vĩ nó chưa đựng sức mạnh bí ẩn nếu tất cả chín đuôi được thu thập một người sẽ có thể sử dụng sức mạnh của cựu vĩ hồ tất cả phòng thủ hai mươi cấp khả năng sử dụng kỹ năng biến đổi đó là khoảnh khắc mà anh ấy đã tập hợp tất cả chín đuôi kim u j i n đã thêm chiếc đuôi này vào hành trang của mình mà không do dự đã thu thập tất cả chín đuôi của kiểu vĩ bạn đã mở khóa sức mạnh của kiểu vĩ sức mạnh của kiểu vĩ hồ ly cùng với thông báo đó một cửa sổ khác hiện ra trước mắt kim u j i n sức mạnh của kiểu v ĩ tất cả các kỹ năng của kiểu vĩ hồ ly có thể được sử dụng mà không cần tiêu tốn bất kỳ pháp lực nào trong chín phút đó là một lợi nhuận ngoài mong đợi tuy nhiên kim u j i n đã không đạt được thành tích của mình trong thời gian dài bây giờ chỉ còn một chiếc bởi vì bây giờ chỉ có một con mồi mà kim ugin thực sự muốn săn nó thường được nói cuộc sống luôn có những thăng trầm nếu điều tốt xảy ra Thì điều xấu sau ẽ xảy r và n ế điều điều đó xấu xảy ra, thì điều tốt sẽ xảy ra, ra thì tốt một sẽ là cuộc â nói phổ biến. Nhưng không ai khác chính ai Hiệp phổ khác h là i Mẹ đã h minh cho ứ n g cả tấn h h ế giới t y sự thật đ ằ g những sau xóa nói thành Hiệp hội lời đó Mẹ Xì công ngục tối 8 tầng. Giết học lột. Sau cuộc tấn công giết học cuộc tối lột. Liệu hiệu Sau Mẹ khủng bố vào hiệp hội cứu tinh hiệp hội m ẹ s s i a đã không từ bỏ cuộc tấn công của họ vào ngục tối tám tầng vương quốc của chúa tây hóc và mang lại hy vọng cho thế giới một lần nữa ly xe dùn trở thành người chơi đầu tiên chinh phục tám tầng ly xe dùn viết nên huyền thoại của chính mình đó là khoảnh khắc mà lee xe d u n trở thành người đầu tiên vượt qua ngục tối tám tầng cuối cùng lee xe d u n là anh hùng duy nhất có thể giải cứu thế giới lee xe d u n là vị cứu tinh duy nhất ngay từ đầu đúng vậy cuối cùng thì chỉ có hội mẹ xì ạ mới có thể cứu thế giới đồng thời đó là thời điểm lee xe d u n một lần nữa nắm giữ ghế của đ ồ n g cứu thế duy nhất trên thế giới nói cách khác không ai có bất kỳ kỳ vọng nào hơn cuộc tấn công của nhóm isaac i v a n o vẫn đang được tiến hành isaac vẫn còn sống họ tin rằng isaac i v a n o vẫn còn sống nhưng cơ hội quay trở lại của anh gần như bằng không sớm hay muộn chúng tôi sẽ nhận được tin tức về cáo phó của isaac ấ vạn n đã、hết. với câu nói trong tâm trí sau khi nhận được tin tốt thế giới đã chuẩn bị để một lần nữa đón nhận tin xấu sau đó vào ngày 1 t h á n g 4, i s a a b i v a n nổ nói với họ i s a a b i v a n nổ phá ngục thành công i s a a b i v a n nổ một lần nữa tạo nên điều kỳ diệu câu chuyện của anh ấy vẫn chưa kết thúc the dở dạ gồng ở ở đã từng nói tỷ lệ i s a a b i v a n nổ thành công cũng giống như trận đấu đột ngột kết thúc chỉ chỉ tỷ o c t a g e r v a n g i e ự nói dù con chó săn có tuyệt vời đến đâu thì không thể nào nó có thể tự mình săn được một con gấu đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc cùng nhau các ngục tối cũng biết sự thật này đó là lý do tại sao họ đặt ra số lượng n g ụ c nhập tối đa b h á t dong đoàn người đã trở thành chủ nhân tạm thời của hiệp hội cứu tinh cũng cho biết tôi chỉ có thể tha thiết cầu nguyện cho sự trở lại của anh ấy đây là một số người chơi biết nhiều về ngục tối hơn bất kỳ ai khác trên thế giới và họ nói với mọi người rằng i s a a c ỷ v a n nổ không thể trở về an toàn từ ngục tối tầm tám nó là điều không thể lý lẽ của họ cũng xác đáng đến mức không ai dám phản bác lại i s a a c ỷ v a n nổ trở lại vì vậy khi tin tức này được đưa ra không ai trên thế giới thực sự ngạc nhiên không có thể nói rằng họ không hề chú ý đến nó lại có người làm trò cười đây có phải là trò đùa cá tháng tư không đó là một trò đùa rất k i n h tởm vì đó là ngày một tháng tư, n ê n hầu hết mọi người trên thế giới đều bác bỏ đó là trò đùa cá tháng tư độc ác của một ai đó điều này cũng đúng với các phương tiện truyền thông ý xa ác ỷ va nổ ra khỏi mục tối tôi không chắc ai đã nghĩ ra nó nhưng dù thế nào đi nữa họ đều điên rồ ngay cả khi là ngày cá tháng tư, n h ữ n g trò đùa như vậy cũng rất nguy hiểm thật n ự c cười sẽ đáng tin hơn nếu họ nói rằng một thiên thạch đang trong hành trình va chạm với trái đất và nasa đang huấn luyện một đội khoan giàn khoan dầu để làm nổ tung thiên thạch mặc dù thực tế rằng đó có khả năng là tin tức nóng hởi nhất mà họ từng nhận được nhưng không ai chú ý đến điều này có lẽ tình cờ vẫn có một số người muốn xác nhận tính xác thực của thông tin một điều cực kỳ hiếm nói cách khác vẫn có một vài người trong số họ một số phóng viên một số trong số họ thậm chí sử dụng điện thoại thông minh của họ tìm kiếm xung quanh với tâm lý không có gì để mất với suy nghĩ này họ đã truy cập du thuyết và kiểm tra kênh phát trực tiếp của isa áp ỉ và nổ tất nhiên suy nghĩ của những phóng viên này đều giống nhau nó phải là một lời nói dối ai đã nghĩ ra điều vô nghĩa này tuy ô i biết ai i đó đ sẽ làm ề gì đó như n thế à r ằ nhiên g n ữ n đang làm là hoàn toàn vô nghĩa. Nó không g gì gì họ khác làm là so vô v ớ việc tìm kiếm tìm t r mặt đất sau khi nếu g rằng h họ h e ai nói i đó bị mất một c c cương cà giác. nhẫn h kim mười y vậy? Tuy ệ n nhiên, nếu gì bạn nghĩ về điều đó ngược lại nếu bạn tìm kiếm trên mặt đất bạn có thể trở thành người tìm thấy viên kim cương họ đang chuẩn bị một buổi phát sóng trực tiếp kênh của isaap i vạ nổ đang hoạt động và các phóng viên những người bất ngờ phát hiện ra một kho báu không thể không hét lên đây là một tin sốt dẻo ôi chú a ơi họ nhanh chóng di chuyển để trở thành nhân vật chính tung ra tin tức nóng hổi này những nhà báo và cư dân mạng trên khắp thế giới đã bắt đầu hành động và thông qua họ tin tức này đã gây tiếng vang khắp thế giới isaac ỷ v a n nổ đã trở lại isaac ỷ v a n nổ đã trở lại anh hùng cứu thế giới đã trở lại trong văn phòng của oh se chan tất cả các nhân viên đang tập trung trước màn hình có bao nhiêu người đã kết nối oh se chan người đang đứng giữa họ đã đặt câu hỏi này với nhân viên đang ngồi với chuột và bàn phím trước mặt anh ấy người cấp dưới trả lời câu hỏi với vẻ mặt cứng đờ du t i ế p không h i ể n thị cho chúng tôi những con số điều đó có nghĩa là gì họ thông báo với chúng tôi rằng đây không phải là một sự kiện nên được sử dụng để phá vỡ các kỷ lục tôi chỉ có thể đồng ý một số lượng lớn mọi người chắc chắn sẽ xem chương trình phát sóng vì vậy số lượng xem không phải là thứ cần được ghi lại con số không nên được hiển thị không ai không đồng ý với thực tế này đúng vậy nó xứng đáng với một quyết định như vậy đây là một sự kiện lịch sử bởi họ chắc chắn rằng buổi phát sóng trực tiếp này sau cuộc tấn công vào ngục tối thành công của isaac ì vạn n chắc chắn sẽ đi vào lịch sử nó không chỉ được viết vào lịch sử của nhân loại mà những thế hệ tương lai học về quá khứ chắc chắn sẽ được kể về ngày này đó là một câu chuyện không thiếu cảm hứng mày đang nói cái quái gì vậy chúng tôi cần những con số để tính toán các khoản quyên góp và sử dụng chúng cho việc kinh doanh sau này tất nhiên o hát r à n thị k h á c này thật đấy lẽ ra tôi nên làm một trang web thay vì sử dụng du tuyết tôi cá rằng họ thậm chí sẽ không thu bất kỳ khoản quyên góp nào cho việc này sự bất mãn của anh khiến cấp dưới hoàn toàn không nói nên lời À. sau đó chương trình phát sóng bắt đầu và khuôn mặt của isa a k ý v a n nổ xuất hiện trên màn hình họ đã xóa nó cuộc tấn công đã thành công mọi người đều hoan hô trước sự thật này đó là khoảnh khắc mà ý nghĩ rằng đó có thể là một trò lừa hoặc một cái gì đó mà isa a k ý v a n nổ chuẩn bị trước khi chết đã biến mất họ không phải là những người duy nhất là i sa ác đó không phải là buổi phát thanh c h ú c thư cuối cùng tôi mừng quá đấng cứu thế đã trở lại cửa sổ trò chuyện bên cạnh chương trình phát sóng tràn ngập tiếng gieo họ cả thế giới bắt đầu cổ vũ và khen ngợi như thể họ đang thi đấu với nhau thế giới tràn ngập niềm vui tôi rất vui khi được tiếp xúc với các bạn như thế này một lần nữa và trong tình trạng hỗn loạn như vậy i sa ác i va n o bắt đầu nói và kết quả là thế giới dần lắng xuống khi mọi người bắt đầu chú ý đến i sa ác i va n o trong tình huống như vậy i sa ác i va n o nói đầu tiên tôi muốn đối phó với kẻ phản bội vào lúc đó bầu không khí trên toàn thế giới đã thay、đổi. Kẻ phản bội. ý anh ấy là sao cơ thuộc hạ của o h á chan không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói bất ngờ của isa a p i vạn nổ họ những người thân thiết với isa a p i vạn nổ hơn bất kỳ ai khác là những người bối rối nhất một kẻ phản bội anh ấy đang nói gì vậy có kẻ phản bội không không thể nào họ đứng sau vụ tấn công khủng bố này chờ đã điều đó không có nghĩa là isa a p i vạn nổ biết ai là kẻ phản bội làm sao những lời nói của isa a p i vạn nổ khiến khán giả của anh xuất hiện vô số câu hỏi đó là thời điểm isa a p i vạn nổ quay máy ảnh cho phép họ nhìn thấy một người đàn ông bị trói vào ghế kibuzin kim bùjin người đàn ông này không ai khác chính là kim bùjin chuyện gì vậy anh ấy trông bị thương anh ta bị tra tấn à. sự xuất hiện của kim bùjin người bị trói chặt có dấu hiệu bị tra tấn hoặc một cái gì đó tương tự như vậy mọi người đều trở nên sốc khi nhìn thấy điều này ngay cả những cuộc trò chuyện liên tục ở bên cạnh cũng đóng băng trong tình huống này giọng nói của isa á p ỷ vạn nổ phát ra từ phía sau máy quay kim bùjin tại sao anh lại phản bội em tờ l tôi không mong đợi điều đó chương 267, t r ở về 2. kim bùjin tại sao anh lại phản bội em kim u din đ a n g bị trói vào ghế k h ô nhiên g trả lời k giọng nói nhẹ nhàng vang l trong ợ. Thay vào đó, anh ta vào anh lề đó, cầu x i n phản bạn. Tôi giờ bội i chưa bao s a a b i vạn a n không o đáp l i lời i cầu x của a nộ h Thay anh hỏi ta. ta vào đó, m t câu hất ỏ i lời Kim Ujin nhiên. Isaab Ivano khác. không? thể mình những h có cực của ngạc Bạn mạng sống của mình vào những lời đó đặt vào cảm ra hiệu với một người lính bộ x ư ơ n g đang đứng trong góc lều lệch cạch sau đó ở kệ lệ tổng số đi ở chấp lấy thanh kiếm của klet trên tay bạn nói rằng bạn không phản bội tôi tôi rất vui được tin bạn nếu bạn lấy mạng sống của mình để chứng tỏ bản thân kim bù j i nghiến n chặt hàm trước những lời đó đôi mắt anh rung động đã bao lâu rồi nếu cái chết của tôi là điều bạn cần chứng minh thì tôi sẽ sẵn lòng làm như vậy như thể đã đợi kim bù j i nói n những lời đó ở kệ lệ tổng xô đi ở đã cắt sợi dây trói kim bù j i n vào ghế đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng sợi dây dùng để trói người chơi là đặc biệt tự nhiên nhưng thanh kiếm của bộ xương cắt qua nó giống như một sợi dây sợi dây cực kỳ bền này bắt đầu bị đứt hết sợi dây này đến sợi dây kia giải thoát cho kim bù di sau đó ở kệ lệ tổng xô đi ở rút lui về vị trí của nó lệch và khi lùi lại nó ném thanh kiếm của ghét thứ mà nó đang giữ xuống chân kim bù j i n đương nhiên sự chú ý của mọi người tập trung vào kim bù j i n người đã được thả tự do và thanh kiếm dưới chân sg với một âm thanh kéo lê kim bù j i n nhặt thanh kiếm lên sau đó anh ta đâm nó vào bụng của chính mình khuôn mặt của kim bù j i n nhăn lại khi anh cảm thấy cơn đau của lưỡi dao đâm vào bụng mình và mùi thanh tràn ngập căn phòng khi máu anh bắt đầu chạy xuống chân một vũng máu xuất hiện trên sàn ngay lập tức isa a c kim bù d i n người đang chạy rất nhiều máu gọi tên của isa áp ỷ vạn n và isa áp ỷ vạn nổ ngẩu lên nhìn kim bù d i n hai người nhìn vào mắt nhau đó là lý do tại sao không ai nhận ra rằng máu dưới chân kim hữu d i n đột nhiên xuống lại tờ ủ cờ máu anh đổ ra đã trở thành bờ l ũ gỗ lẻm ngay lập tức cố gắng phá hủy chiếc máy quay họ đang quay isaac khi isaac ỉ vạn nổ quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra kim hữu d i n lại h é t tên anh khi anh lao về phía anh anh vung thanh kiếm của g l ẹ t đã bị đâm vào bụng về phía isaac ỉ vạn nổ hạ a ạ đó là vào thời điểm đó khi kim hữu d i n hét lên tên của isaac ỉ vạn nổ máy quay đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống sàn và tất cả những gì có thể nghe thấy qua chương trình phát sóng trực tiếp là âm thanh động tĩnh và tiếng ầm ầm yếu ớt cái gì vậy chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ kiếp chuyện gì vậy kết quả là cuộc trò chuyện vốn đã im lặng vì tình huống bất ngờ lại trở nên sôi nổi bởi vì buổi phát sóng trực tiếp không có dấu hiệu bị ấn định mọi người tự nhiên bắt đầu b à n tán xôn xao kim hữu d i n là kẻ phản bội kim hữu d i n vừa tấn công isa ác ỷ vano phải không có phải phim này quá giống một bộ phim không đây có thực sự là một chương trình phát sóng trực tiếp chúng ta có chắc họ không quay phim không chuyện có á i gì vậy tất nhiên đó không thực sự là một cuộc trò chuyện mọi người chỉ phun ra những gì họ nghĩ mà không dừng lại ngay cả văn phòng của oh s chan cũng vậy này chuyện quái gì đang xảy ra vậy kim ujin tấn công isaac ivano hơn nữa sự nhầm lẫn mà họ cảm thấy rõ ràng hơn vì họ biết sự thật về danh tính của isaac ivano và kim ujin chỉ có một người có vẻ hài lòng với tình huống này khi anh ấy nở một nụ cười nhẹ trên m ô i oh s chan khi thế giới một lần nữa rơi vào hỗn loạn vì tình huống không rõ ràng isaac ivano một lần nữa xuất hiện trước ống kính không lãng phí thời gian isaac ivano nói ngắn gọn kể từ thời điểm này sau ư nhưng Nhưng phụ tội nghiệp hoàn hoàn bác câu sốc do toàn là nói ngắn gọn tội một điều gây Đó xảy r tiếp theo còn gây sốc hơn và tôi hơn còn sốc gây Và m ố n chính thức yêu cầu gia nhập Ivano nhập Ivano thức cầu Isaac cầu hội hội trở yêu yêu gia gia Messia Messia lại của Isaac Sự Là đó i ai ề u không c thể tới ngờ sự a u đó, s phản bội của phụ tá thân cận nhất của isaac ý v a n o kim ujin đã được tiết lộ và chương trình phát sóng đột một bị kết thúc kể từ thời điểm này xạ vị ổ k h i theo đây đã bị giải tán và khi hiệp hội cứu tinh được thông báo sau sự hỗn loạn tình hình đã lên đến một trạng thái không thể diễn tả được và thật lòng thì không ai có thể p h á n đoán chính xác được chính xác chuyện gì đang xảy ra đó là thời điểm mà mạch suy nghĩ của thế giới về cơ bản đã bùng nổ để nói về thuật ngữ máy tính máy tính đã bị tắt sau đó khi máy tính bắt đầu khởi động lại một lần nữa isaac ỷ vạn nộ nói và tôi muốn chính thức yêu cầu gia nhập hội messi a anh tiết lộ thông tin còn gây sốc hơn anh ta đã nói gì isaac ỷ vạn nộ yêu cầu gia nhập hội messi a về mặt hình thức chờ đợi chẳng phải mìn Isaac i v a n o sẽ trở thành thành viên của hội Messi ạ sao mặt khác đó là tin mà tất cả mọi người trên thế giới nghĩ rằng họ sẽ chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ của họ điều này là tự nhiên mọi người trên khắp thế giới đã theo dõi các cuộc thi giữa hiệp hội Messi ạ và hiệp hội cứu tinh và cổ vũ cho hai bên nhưng điều họ muốn thấy nhất là để hai bang này hợp nhất l i s e dùn vào Isaac i v a n o hai vị cứu tinh này đã đoàn kết để cứu thế giới và giờ đây ước nguyện của vô số người trên thế giới đã thực sự trở thành hiện thực vào lúc này tất nhiên hiệp hội Messi ạ vẫn phải đưa ra câu trả lời nhưng không ai thực sự quan tâm nhiều đến phần đó đó là một câu chuyện tuyệt vời o h á se chan vỗ tay nhẹ trước sự thật này hai anh hùng cạnh tranh để giải cứu thế giới một trong số họ bị phản bội và quyết định gia nhập người còn lại thì sao điều đó nghe có vẻ không đủ tốt để làm một bộ phim hô liễu trước những lời đó cấp dưới của o h á se chan chỉ có thể há hốc mồm nhìn anh không nói nên lời họ đã chuẩn bị đối mặt với một tình huống bất ngờ nào đó nhưng ai có thể tưởng tượng được một thứ phi thường như vậy o h á se chan cười nhẹ khi thấy phản ứng của cấp dưới Vô c ù n g sau đó chiếc điện thoại cũ sờn rách trong túi ô h se n bắt đầu rung lên và anh ấy không thể không mỉm cười rộng hơn bây giờ tôi phải nói chuyện với nam diễn viên chính kỹ năng diễn xuất của bạn lúc nào cũng tốt thế này trước lời nói của oh se chan kim u j i n nhìn ngọn lửa rực cháy xung quanh căn lều đang cháy trước mặt và nói còn những người khác chúng tôi đang theo dõi chúng trong thời gian thực nhưng vẫn chưa có bất kỳ chuyển động nào chà rõ ràng là mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào tình huống giống như động đất do isa a p ỷ vạn nổ gây ra đã gây chấn động thế giới và tất nhiên sóng thần tiếp theo ác do n g h o ả n sẽ là người vội vã nhất tôi cho là vậy trong số đó Người mà tình thế cấp bách nhất Jong-hoan, người đã thông đồng mà là thế bách cấp Park đã vì ớ i Kim、Hữu、Jin để loại Isaak Ivano trong để bỏ t n huống tưởng chứng như h Isaak i vậy a ai Park Jong-hoan, ra, n không chính người nhiều nhất luôn trường nào như người những người có lợi nhất từ cái chết của nạn nhân luôn là những kẻ tình nghi đầu tiên. o đã được đó đầu chết, khác có ích cứ ác có cái chết của hợp. khi giết Bất một tội từ lợi lợi là là là xảy kẻ Vì v từ góc độ đó đương nhiên phát dông đoạn là người đáng ngờ nhất trong tình huống này vì isa a p i v a n o bị mắc kẹt trong một tối nên tất cả quyền hành của hội khổng lồ có thể đe dọa đến cả hội mẹ sĩ ạ đều được giao cho phát dông đoạn him sa kỳ d a và dồ h a n dò hựa chắc chắn sẽ gặp nhau để bàn biện pháp đối phó sa kỳ d a và dồ h a n dò hựa người cũng là một phần của kế hoạch cũng sẽ gặp nhau để thảo luận về những gì họ nên làm kim hữu d i n đã bị bắt vì vậy không có gì đảm bảo rằng họ cũng không thể bị bắt với việc kim hữu d i n bị trừng phạt như một kẻ phản bội họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lưu tâm đến tình huống xấu nhất là họ phải chịu chung số phận ở kết luận mà họ sẽ đạt được cũng là điều hiển nhiên nhưng những lựa chọn mà họ có thể thực hiện đã quá rõ ràng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phá bỏ hội cứu tinh trước đúng rồi isa ab ivano đã tuyên bố giải thể hội cứu、tinh. trong tình huống như vậy điều gì sẽ xảy ra nếu họ bất chấp mệnh lệnh như vậy nó cũng giống như thú nhận rằng họ là những người đã cố gắng giết Isaac ỉ v a n nổ sau tất cả kể từ khi Isaac ỉ v a n nổ trở lại anh ta một lần nữa trở thành chủ nhân và chủ sở hữu của hội cứu tinh áp gióng đoạn sa kỳ dạ và rô hằn dọ hựa cuối cùng đã đạt được đỉnh cao mà trước đây họ chỉ có thể nhìn vào tuy nhiên việc cản đường của Isaac ỉ v a n nổ chỉ để bảo vệ chiếc vương miện này không phải là điều tốt sau đó họ sẽ liên hệ với hội messi ạ vì vậy theo lời của Isaac ỉ v a n nổ họ cũng sẽ liên hệ với hiệp hội messi ạ vì chính isaac ỷ v a n nổ đã yêu cầu gia nhập hiệp hội m e s s i a đây là sự lựa chọn tự nhiên chúng sẽ tự đầu hàng mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì tất nhiên sẽ không có cái gọi là thỏa thuận trong quá trình này họ sẽ đầu hàng chỉ để có thể cứu sống mình tuy nhiên hiệp hội m e s s i a sẽ chỉ xem xét các đề xuất của họ tuy nhiên hiệp hội m e s s i a sẽ không bao giờ cho họ một câu trả lời dễ dàng không họ thậm chí sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của isaac ỷ v a n nổ nhiều nhất có thể hơn nữa hiệp hội m e s s i a sẽ chỉ hoán việc đáp ứng yêu cầu gia nhập bang hội của isaac ỷ vạn nổ họ phải làm điều đó bởi vì họ không có sự lựa chọn trên ừ quan điểm của hội à, câu trả lời của điểm hội Messia, t ả lời đợi nào họ có thể từ chối của được có họ định không họ thể đã đúng sẵn nào vậy, y từ u cầu gia hết ậ p hội Lisezun, thành tinh nhất, không thể Không h Isaak Ivano. người giờ giờ điều của cứu có được có bao Sejun, vị vấn Trên Lee làm duy gì. đã đó. đề trở việc isaac ỷ v a n nộ yêu cầu gia nhập hội messi ạ cũng giống như tuyên bố với thế giới rằng anh công nhận lì xè d u n là vị cứu tinh duy nhất hiệp hội messi ạ đã đúng lì xè d u n là vị cứu tinh sẽ cứu thế giới trong tình huống như vậy hiệp hội messi ạ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai một vị cứu tinh hoàn hảo hơn bao giờ hết đó là lý do tại sao họ sẽ mắc nhiều lỗi hơn chính vì vậy họ càng phải lo lắng hơn họ phải chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất có thể chuẩn bị g i ế t i s a a p ivano sau cùng họ phải chuẩn bị g i ế t i s a a p ivano những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất trên toàn thế giới những thành viên thực sự của hội messi A sẽ phải được gọi tên tất nhiên các thành viên sẽ là tất cả những người giả danh vị cứu tinh để đánh lừa thế giới những người biết sự thật về hội messi A đó là một cơ hội tuyệt vời để đào nó lên từ gốc rễ đó là lý do tại sao kim u j i n đã chuẩn bị và hành động rất lâu có vô số cầu thủ vĩ đại được tập hợp dưới cái tên lee s e j u n vì vậy chỉ còn lại một thứ vậy bạn có tự tin không liệu anh ta có thực sự có khả năng săn lùng những kẻ giả danh là vị cứu tinh để nuốt chừng thế giới hay không kim bù jin đã trả lời câu hỏi này tôi tự tin t u t sau đó tôi sẽ di chuyển theo kế hoạch cuộc gọi kết thúc sau đó và kim bù jin đã phá hủy chiếc điện thoại trên tay trước khi đặt nó vào một chiếc túi ngựa l e e jin A, người đã chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ sau đó nói tại sao bạn lại cho nó vào một túi ngựa chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ ném nó vào đống lửa ở đằng kia sao chẳng có ý nghĩa gì nếu c u ố n riêng khi có lửa thiêu dụi vật chứng bởi vì đây không phải là một bộ phim tuy nhiên điều đó chỉ được thấy trong phim chứ khi ngọn lửa là lửa địa ngục sẽ làm chiếc điện thoại bị thiêu rủi hoàn toàn ngọn lửa sẽ chỉ làm tan chạy chiếc điện thoại phổ thông để lại khả năng tìm thấy bằng chứng lizin a bật cười trước câu trả lời của kim bùi din không phải bạn vừa quay một bộ phim nói xong lizin a giả vờ tự đâm vào bụng mình tôi sẽ tự sát để chứng tỏ bản thân mình sau đó anh ta giả vờ rút kiếm ra và hét lên isaac và anh ấy đã hành động giống như cách kim bùi din đã làm nó thật tuyệt vời lizin a cười chê kim i din bạn chắc chắn sẽ nhận được giải oscar vào cuối năm giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Isaac ý v a n n và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho kim bù j i n sau đó như thể anh ấy vừa nhớ ra điều gì đó l e e j i n a nói chớ đã nhưng b ả n mùng thì sao b ả n mùng là vũ khí mà kim bù j i n đã mượn từ sát long nhân để giết Isaac ý v a n n nhưng giờ đây kim bù j i n đã thất bại và thậm chí đã chết vậy điều gì sẽ xảy ra với b ả n mùng kim bù j i n bình tĩnh trả lời đó là vấn đề của sát thủ rồng về điều này l e e j i n a nói và giờ dạ gồng ở lờ sẽ nhận được giải thưởng phụ silver kim bù xin chỉ đơn giản là quay lưng lại với lizin a người chỉ có thể t h ậ lưỡi rõ ràng là anh ấy đã sẵn sàng để rời đi vì vậy l e e jin a vừa đi theo anh ấy vừa nói kế hoạch cho tương lai là gì kế hoạch từ giờ trở đi thật đơn giản tham gia hội messi ạ và vào ngục tối với l e e s e j u n l e e jin a không khỏi có chút lo lắng nhưng điều đó không quá nguy hiểm sao nếu họ có thời gian để chuẩn bị bất kể bạn có nói việc cho kẻ thù của bạn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận chiến không phải là một điều tốt đúng rồi kim bù jin cũng biết điều này vì vậy chúng tôi phải lắc họ một chút để họ không thể chuẩn bị đầy đủ kim bù jin thực sự bắt đầu lên kế hoạch cắm thanh kiếm của mình vào ngực li sẽ dùn tờ、lờ. sau chương và một phần kết chương hai trăm sáu mươi tám trở về ba đêm trước của cơn bão bầu không khí ở nơi mà b a r k i n s o n he và những người điều hành khác của hội messi ạ tụ tập rất phù hợp bầu không khí rực rỡ hơn bao giờ hết những người tụ tập đang nói chuyện và cười rất vui vẻ với nhau nên sẽ chẳng có gì lạ nếu họ mang rượu sâm đ a n h ra không ai tin rằng họ vừa bàn bạc kế hoạch thống trị thế giới quên mọi thứ chúng ta vừa nói về sau khi giải thích kế hoạch của mình một cách tử tế hơn bất kỳ ai khác b a r k i n s o n he đã biến lời nói của mình thành rác rời bây giờ tôi sẽ tóm tắt cho mọi người về tình hình hiện tại ý saak ivano đã s ố n lại và kim h ữ jin đã chết đồng thời i s a a b i v a n o đã nhận thấy sự phản bội của kim h ữ jin đột ngột và một người đàn ông cắt ngang lời nói của bác s n hy thông thường nếu điều này xảy ra ánh mắt của bác s n hy sẽ trở nên lạnh lùng anh ấy đã yêu cầu gia nhập hội messi ạ tuy nhiên không ai dám lạnh lùng liếc nhìn kẻ đã nói những lời đó bởi vì không ai khác chính là lee se j u n đã nói vào lúc đó ánh mắt của mọi người hướng về lee se j u n và với sự chú ý của họ anh ấy tiếp tục tôi sẽ chấp nhận yêu cầu tham gia hội của i s a a b i v a n o không có câu hỏi hoặc phản đối bởi vì lizin a sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai hỏi trực tiếp anh ấy trước đó tôi dự định tạo ra một nhóm tinh nhuệ để loại bỏ isa a p i v a n o ngay cả khi anh ấy nói điều đó không có câu hỏi nào và chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian nhất có thể để làm điều đó đúng như dự đoán một lần nữa không có câu hỏi nào quan trọng hơn lời nói của lise dùn đủ hợp lý để thuyết phục tất cả mọi người đang tập trung ở đó không thể từ chối việc isa a p i v a n o ra nhập hội tuy nhiên họ cũng không thể để isa a p i v a n o sống được cuối cùng isa a p i v a n o sẽ phải bị loại và để làm được điều đó họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập hợp những tài năng xuất sắc nhất trong hội mẹ xì ạ những người biết rõ mục tiêu thực sự của họ tất cả đều mất thời gian vì vậy mọi người ở đó bắt đầu suy nghĩ về cách họ có thể thực hiện những gì l e e s e j u n đã nói trong số đó a c xin hy là người đầu tiên đưa ra gợi ý đầu tiên chúng ta có thể đổ lỗi cho isa ác i vạ nổ về tội giết người Giết người? không có bằng chứng xác thực nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng anh ta đã giết kim ủ j i n trong buổi phát sóng đó chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện truyền thông và tuyên bố anh ta đã phát trực tiếp vụ giết người với thế giới tôi chắc rằng điều đó sẽ có thể khiến anh ta bị đỉnh trệ một thời gian vậy thì tôi có thể gặp b á c dòng đoạn như để cạnh tranh với đề nghị của cô cung thần nói ra b á c dòng đoạn chắc chắn sẽ đầu hàng về phía chúng tôi như một điều kiện để chấp nhận anh ta chúng tôi có thể khiến anh ta lôi kéo quá trình giải tán của hội cứu tinh còn nếu chúng tôi thực hiện một cuộc tấn công khủng bố khác để chuyển hướng sự chú ý của công chúng trong một thời gian thì sao từng người một từng người trong số họ bắt đầu đưa ra đề xuất của riêng mình về cách trì hoang cuộc thảo luận này tiếp tục trong một thời gian h ồn thỏa bây giờ chúng ta hãy dừng lại và đứng dậy sau một thời gian sự m ệ n h mỏi bắt đầu xuất hiện sau cuộc thảo luận dài của họ vì vậy bác s n hy đã kết thúc cuộc họp một cách thích hợp chúng tôi không biết khi nào chúng tôi có thể cần gọi cho bạn khẩn cấp vì vậy mọi người vui lòng ở chế độ chờ trong trường hợp khẩn cấp sau đó mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu rời đi từng người một cuối cùng ly xe r ủ n và bác s n hy đứng lên phòng họp vốn ồn ào trước đây giờ trở nên yên tĩnh một ngột. khi đó bầu không khí trong phòng trở nên n ộ t ngạt hơn một chút t lờ quá trình chuyển đổi này cảm thấy kỳ lạ đối với tôi nhưng có vẻ như không có bất cứ điều gì bị thiếu trong bản thô mọi người ngồi xuống tất cả những người đã biến mất bên ngoài một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt nghiêm túc sau đó áp sinh i nói chuyện với họ chúng tôi nhận được tin khẩn cấp một hầm ngục chín tầng đã được tìm thấy ở iraq ngoài ra hầm ngục chín tầng không có thứ hạng tin tức này là lý do mọi người quay trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt nghiêm túc tuy nhiên vẻ mặt của những người ngồi đó khó hơn nhiều so với sức nặng của tin tức này không có thể nói rằng chúng vững chắc đến mức gần như tối tăm và người phát hiện là lý do cho điều đó rất đơn giản、Israel. họ đã xác nhận rằng họ không có nhiều thời gian nếu ngục tối chín tầng này thực sự là ngục tối cuối cùng thì không thể ngừng lại thời gian với một màn chơi truyền thông v ụ bể. như bác s i n h Hy đã nói nếu tầng chín này là ngục tối cuối cùng thì thế giới sẽ cầu nguyện cho hiệp hội messi ả tấn công nó và họ hy vọng rằng họ sẽ hợp sức với người anh hùng vĩ đại isaac ivano càng sớm càng tốt để làm điều đó nếu họ cố gắng thực hiện một cách vụng về media tờ l a y để kéo dài thời gian rất có thể họ sẽ bị cuốn vào cơn gió ngược tôi sẽ xác nhận sự tồn tại của hầm ngục chín tầng một người đã lên tiếng sau khi nghe những lời của bác sĩ hi và nếu đó thực sự là ngục tối cuối cùng thì tôi sẽ chấp nhận i sa a p i v a n nổ ngay tại chỗ chính ly s e j u n đã nói những lời đó với vẻ mặt l ệ n h lùng m ộ t thang chúng tôi phải tạo ra một đội để giết i sa a p i v a n nổ trong thời điểm đó cuộc săn bắt đầu mọi người có xu hướng tin vào những gì họ muốn khách quan mà nói họ có thể tin rằng điều đó không có ý nghĩa miễn là họ muốn tin vào điều đó đó là lý do tại sao các nhà toán học nghĩ rằng họ có thể trúng số ngay cả khi họ thường nói rằng tỷ lệ trúng số là không công bằng i sa a p i v a n nổ yêu cầu gia nhập hội messi a vì vậy khi Isaac Ivano yêu cầu gia nhập hội messi a mọi người không nghi ngờ rằng hội messi a sẽ chấp nhận anh ta bởi vì đó chính xác là những gì thế giới muốn một hầm ngục chín tầng đã được phát hiện người phát hiện là Isaac Ivano đó là lý do tại sao trong tình huống mà một hầm ngục chín tầng được cho là đã được tìm thấy thế giới đã chọn tin vào điều đó và không nghi ngờ điều đó dù chỉ một chút cùng với Isaac Ivano liệu hiểu messi a chắc chắn sẽ có thể tấn công ngục tối chín tầng nếu Isaac Ivano người có thể một mình tấn công ngục tối cấp tám ở tầng b tham gia vào hiệp hội messi a thì hầm n g ụ c chín tầng sẽ không có tác dụng gì nhiều chúng chắc chắn sẽ dọn sạch n g ụ c tối chín tầng không ai nghi ngờ rằng hiệp hội messi a sẽ có thể phá tan n g ụ c tối chín tầng với isa a p y vạn nổ hầm n g ụ c chín tầng có phải là hầm n g ụ c cuối cùng không tầng chín không có cấp bậc và không có giới hạn cấp độ và khi người ta phát hiện ra rằng hầm n g ụ c chín tầng có thể là nơi cuối cùng thế giới không còn đòi hỏi sự tin tưởng nữa nó có phải là ngục tối cuối cùng không hầm n g ụ c cuối cùng đã thực sự xuất hiện chưa phải thế không cần biết bao nhiêu người chúng ta phải hoàn thành nó kết thúc trò chơi thế giới đã không cầu xin và cầu nguyện cho những vị cứu tinh ban cho điều ước của họ tất nhiên Kim、U、Jin i b ế trong n tình huống như vậy hiệp hội m ẹ s s i ạ chỉ có một lựa chọn sẽ phải mất một sự hy sinh đáng kinh ngạc để xoa dịu những ham muốn của thế giới sự hy sinh của isaap ivano và điều đó đã xoa dịu thế giới bằng cách hy sinh isaap ivano họ cho rằng vẫn còn quá sớm để nhắm mục tiêu vào g ụ c tối chín tầng họ sẽ tạo ra một cái gì đó khác cho dù đó là vua của ân i đ ậ vua của c ộ n độc bất cứ ai sau đó họ sẽ tạo ra những kẻ thù mới để trì hoãn cuộc tấn công vào hầm ngục chín tầng hơn nữa họ sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi các đối thủ cạnh tranh thực sự biến mất và thời điểm họ tin rằng họ đã hoàn toàn kiểm soát thế giới thời điểm mà không ai ngoài họ có thể tấn công ngục tối chín tầng họ sẽ cởi bỏ mặt nạ cứu tinh của mình đó là lý do tại sao họ sẽ cố gắng giết tôi nói cách khác hiệp hội messi ạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết i s a a p ý v a n nổ đó là lý do tại sao kim đủ zin chờ lợi ly xe dùn sẽ tự mình làm để ly xe j u n đích thân ra tay giết ý xa áp ý vạn và trước sự chờ đợi của anh ấy lise dùn đã đáp lại hiệp hội messi A kiểm tra sự tồn tại của hầm ngục chín tầng hầu hết các bang hội lớn đều phát triển quyền lực của mình thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ tương ứng vì vậy lĩnh vực hoạt động của họ không vượt q u á phạm vi của một đội thể thao quốc gia tất nhiên hiệp hội messi A là một ngoại lệ họ được cả thế giới ủng hộ và làm việc trên khắp thế giới và đổi lại các chính phủ trên thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa cho hội messi A yêu cầu tấn công các n g ụ c tối trên toàn thế giới nhưng đương nhiên có những ngoại lệ đối với hành động này của hiệp hội messi ạ ví dụ nam mỹ với sự mất chức năng của chính quyền nơi đây nơi đã trở thành vùng đất của vòng pháp luật rất khó hoạt động vì nhiều lý do một nơi khác như vậy không phải là trung đông hiệp hội messi ạ không phải là vị cứu tinh trung đông nơi chứa đầy kinh sách trong kinh quả a n và những người quỷ gối kêu t r ờ i với ả lạ bằng tay trên không đã gọi hành động của hiệp hội messi ạ là dị giáo và tẩy chay họ một số quốc gia hồi giáo đã có những cử chỉ thân thiện với hiệp hội messi ạ nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số đó không ai trong số các nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại có bất kỳ cử chỉ thân thiện nào đối với hội messi ạ đó là lý do tại sao các phần tử hồi giáo cực đoan là những kẻ tình nghi nhiều nhất khi gịu messi ạ bị tấn công hiệp hội messi ạ kiểm tra sự tồn tại của hầm ngục trí tầng vì vậy thế giới đã rất ngạc nhiên khi hội messi ạ tuyên bố họ sẽ đến hữu lạ thủ phủ của tỉnh bẫy bion iraq nơi phát hiện ra hầm ngục trí tầng để xác nhận sự tồn tại của hầm ngục không nguy hiểm chứ nếu có một cuộc tấn công khủng bố khác thì sao họ sẽ lại hành động như những kẻ khốn ạ n tờ lờ, câu dở mình phải đổi lại Chúng chúng m ộ trong số sợ lo có mọi ộ t trường hợp thế giới đã phản ứng với hành động của hội messi ạ quân đội hoa kỳ hứa sẽ hỗ trợ hiệp hội messi ạ trung quốc và nga cũng hứa sẽ hỗ trợ messi ạ hữu hiệu tấn h công ghế u messi ạ có nghĩa là sẽ gây chiến với toàn thế giới họ hứa sẽ hỗ trợ tốt nhất để không ai dám can thiệp vào hội messi ạ do đó đội của hiệp hội messi ạ đã đến được vị trí của n g ụ c tối chín tầng với một đội hộ tống tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới và trên sân khấu này nơi bảy bị lòn đã từng được đặt trong quá khứ mọi người tụ tập trước cổng n g ụ c tối khổng lồ bay vút lên không chung như một thác tháp những người tập hợp đương nhiên là các phóng viên các phóng viên đã tham dự cuộc họp báo mà hội messi sẽ tổ chức để thảo luận về suy nghĩ của họ sau khi xác nhận mục tối chín tầng ai sẽ là người đại diện những phóng viên này quan tâm đến việc đại diện của hội m ẹ s i ạ trong cuộc họp báo sẽ là ai tất h nhiên chỉ có một số người nhất định có thể làm được điều đó rất có thể b á c c i n h i sẽ là người đại diện đó có thể là thần cung có lẽ họ sẽ cử đúng người không kích động người hồi giáo những cầu thủ như cho sung ngủ sẽ rất thích hợp tiểu cầu thủ có một sự nghiệp rực rỡ nhưng không có nhiều sự góp mặt chắc chắn không có nhiều người có thể đứng trên một sân khấu như vậy đó là lý do tại sao họ vô cùng ngạc nhiên lee s e j u n đó là lee s e j u n bởi vì không ai khác chính là lee sẽ dùn người đứng ra đại diện cho hiệp hội m e s i ạ ơi chú ơi Ly xe sau đó đ c thông n đến k h tin được. đ về hầm mục chín tầng hiện ra trước mắt anh sân khấu giải cứu thế giới đã xuất hiện trước mặt vị cứu tinh sau khi xác nhận điều này ly xe dùn ngay lập tức bay lại và bước tới chiếc m ị p d ô trước bục đã chuẩn bị sẵn và anh ấy nói với tất cả mọi người đang tụ tập hầm ngục chín tầng này là hầm ngục cuối cùng khoảnh khắc xác nhận này được đưa ra tất cả các phóng viên đều cứng lại họ thậm chí không nghĩ đến việc hỏi bất kỳ câu hỏi nào không họ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó ngay từ đầu tất cả các phóng viên tập trung ở đó đều được lựa chọn bởi hiệp hội messi ạ và là những người theo dõi của hiệp hội messi ạ những người sẵn sàng viết bất cứ điều gì mà hiệp hội messi ạ nói với họ họ là những người đã ủng hộ l e e s e dùn vô điều kiện như vị cứu tinh của họ đó là lý do tại sao những người này thậm chí không thể nghĩ đến việc đặt câu hỏi cho l e e s e dùn vậy bạn có định tấn công hầm n g ụ c chín tầng không nhưng trong tình huống như vậy một phóng viên đội mũ lười chai và đeo kính dâm đã đặt một câu hỏi mà không hề do dự bạn có định chấp nhận i sa a p ý vạn nổ và o hội của bạn không và trước khi l e e s e dùn kịp trả lời anh ấy đã hỏi một câu hỏi khác tâm thần thẳng quái nào mà nó giống như sự bán ngủ nếu là phóng viên của một công ty do hội messi a kiểm soát họ sẽ không dám làm chuyện như vậy vì vậy những người tập hợp ở đó là chắc chắn anh ấy không phải là một phóng viên của phe m e si s ạ hữu h i u một người khác người này không phải là người đã vượt qua quá trình sàng lọc của hiệp hội m e si s a và họ không ở đó với mục đích hỗ trợ hội m e si s a một tên khủng bố nghĩ rằng đó có thể là một vụ khủng bố các phóng viên khác không thể không n ố i bước mặt khác phóng viên thực sự dơ cao máy ảnh của mình anh ấy bày tỏ quyết tâm ghi lại chính xác những sự kiện xảy ra ngay cả khi nó có nghĩa là phải mạo hiểm tính mạng của anh ấy trong tình huống như vậy người phóng viên đặt câu hỏi và l e xe dùn im lặng đối mặt với nhau các phóng viên không tránh ánh mắt của ly xe dùn và ly xe r ù n không hỏi phóng viên về danh tính hay mối quan hệ của mình cũng như không ra hiệu cho phóng viên rời đi thời điểm mà tôi tự tin rằng mình có thể tấn công hầm ngục này tôi sẽ lại đến đây thay vào đó anh ấy trả lời một cách dễ dàng và đó là lúc chúng tôi sẽ kết thúc trò chơi này và giải cứu thế giới đó là một câu trả lời giống như một vị cứu tinh mà người ta đã mong đợi từ ly xe r ù n đối với câu trả lời đó phóng viên cho biết vậy còn việc ý xa áp ý vạ nổ thêm vào hội thì sao nó đã được thiết lập chưa hay là nó đang chờ anh ta một lần nữa đặt câu hỏi ôi chúa ơi bầu không khí ở khu đất chống như đông cứng lại trong bầu không khí này l y s e dùn bình tĩnh nói tôi đã hứa với thế giới tôi sẽ làm mọi thứ để cứu thế giới đã biến thành một trò chơi này nếu tấn công hầm ngục chín tầng này là cách để kết thúc trò chơi thì tôi chắc chắn sẽ làm điều đó bằng cách nào đó và nếu điều này có nghĩa là tham gia cùng với isaap ivano tôi sẽ làm điều đó rất vui vẻ sau khi đưa ra câu trả lời của mình l y s e dùn tiếp tục bằng tiếng nga thay vì tiếng anh câu trả lời này đã đủ chưa isaap ivano đáp lại phóng viên ngẩng cao đầu bỏ kính dâm và đáp lại bằng tiếng nga đủ rồi t lờ xin lỗi vì sự chậm trễ tôi cảm thấy không được tốt lắm hy vọng chương này đáng để chờ đợi chương hai trăm sáu mươi chín đâng cứu thế một đủ rồi đó là khoảnh khắc mà mọi người trên thế giới mong muốn nhất đã xảy ra một cách ngoạn mục đó là một cảnh không thể hoàn thành nếu không có sự chỉ đạo của một số người như mong đợi nói cách khác nó phải là thứ đã được thỏa thuận từ trước đầu tiên không có lý gì khi hội mẹ xì ạ không biết rằng i s a a k ị v a n nổ đã che giấu danh tính của mình và trả trộn vào nhóm phóng viên xét cho cùng trong thời buổi nguy cơ khủng bố cực kỳ cao việc kiểm tra danh tính của các phóng viên sẽ đưa tin cho buổi họp báo là điều đương nhiên và nếu ai đó thực sự ẩn nấp g giữa các phóng viên và thể hiện ý định thù địch với l e e s e dùn những tay súng bắn tỉa được triển khai xung quanh khu vực sẽ không do dự hiệp hội m ẹ s ì i a không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này điều này có nghĩa là hiệp hội m ẹ s ì i a đã nói chuyện với isa a p ỷ v a n nổ trước khi l e e s e dùn đi lên họ nói với anh rằng họ sẽ chấp nhận yêu cầu gia nhập hội của anh và họ cũng cho anh ấy một cảnh đệ diễn anh ấy sẽ giả làm một phóng viên và hỏi l e e s e dùn một vài câu hỏi tham gia với tôi và khi l e e s e dùn gọi anh ấy anh ấy sẽ lên sân khấu và đứng cùng anh ấy theo những gì đã được nói kim u din bước lên sân khấu và đứng trước ly xe dùn mọi phóng viên đều d ơ máy ảnh của họ tại cảnh này tuy nhiên vẫn chưa có ai bấm cửa chấp cho máy ảnh của họ không có giới hạn về số lần họ có thể nhấn nút chụp nhưng mọi người đều biết rằng chỉ có một khoảnh khắc mà họ thực sự cần để có được một bức ảnh khoảnh khắc họ bắt tay là thời điểm tốt nhất để chụp ảnh bức ảnh duy nhất được chụp hôm nay là khoảnh khắc ly s e d u n và i sa a p ỷ v a n o bắt tay nhau trước cổng của ngục tối cuối cùng như thể đáp lại sự mong đợi của họ ly s e d u n đưa tay ra đây là cảnh cuối cùng do hội messi ạ giao cho anh ta tất nhiên cảnh của kim h ữ j e n hơi khác một chút tôi sẽ không làm theo kịch bản của họ sau đó y sa áp ỷ vạn nổ thay vì nhìn lee sẽ dùn anh ấy lại nhìn các phóng viên chỉ có một lý do tại sao tôi chọn từ bỏ tất cả những gì tôi đã đạt được cho đến nay và gia nhập hội messi A. và đó là bởi vì chỉ có hội messi A mới có ý chí thực sự kết thúc trò chơi này và đứng trước cơ hội kết thúc trò chơi này và giải cứu thế giới tôi không có lý do gì để chân trừ và nói dưới tên gọi của hiệp hội messi A, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào một n g ụ c tối ở tầng tám hạng a và chúng tôi sẽ chứng minh rằng messi A ghiểu đủ tiêu chuẩn để leo đến tầng cuối cùng anh ấy đã tuyên bố với thế giới vào ngày m t h á n g s chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị của mình sau đó kim u j i n đeo mặt nạ của isaac ivano quay lại nhìn l e e s e dùn một lần nữa sau đó anh nắm lấy bàn tay đang giang ra của mình và lắc nó hãy cứu lấy thế giới này với tôi h ã y chấm dứt trò chơi này kim u j i n cuối cùng đã trở lại hội messi a isaac ivano chính thức trở thành thành viên của hội messi a thế giới trở nên hoang dã khi điều nó muốn xảy ra thực sự xảy ra isaac ivano tôi sẽ chấm dứt trò chơi này dưới biểu ngữ của hiệp hội messi a isaac ivano tôi sẽ cứu thế giới vào năm 2026. và trước sự nhiệt tình đó isaac ivano tiếp tục đổ dầu cuối cùng ngày cứu rỗi đang đến gần thế giới bắt đầu bùng cháy với một khoảnh khắc không để lại cho tàn đây không phải là trò đùa trước sức nóng này ngay cả lizina người đã vượt qua muôn vàn gian khổ cũng không khỏi toát mồ hôi sức nóng có thể được cảm nhận ngay cả qua điện thoại thông minh của anh ấy thực sự khác biệt nếu chúng ta làm điều này chúng ta sẽ thực sự kết thúc thế giới không quá lời khi nói rằng nếu mẹ s ì ạ gửi thất bại trong việc tấn công ngục tối và cứu thế giới thế giới về cơ bản sẽ kết thúc từ góc độ của một người sắp làm điều chính xác này ngay cả trong tâm hồn cũng khó mà không run dậy tất nhiên đã có một ngoại lệ cho điều này kim ujin người ở trong hoàn cảnh tương tự và thậm chí có thể được gọi là kẻ chủ mưu đằng sau tình huống không hề có chút phản ứng nào thay vào đó anh tiếp tục trang bị những bộ xương của mình bằng những vật phẩm mà anh lấy được từ oh se chan thật tuyệt vời bạn thực sự tuyệt vời li jin a không thể không bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước cảnh tượng như vậy tất nhiên sự ngưỡng mộ này không kéo dài lâu bạn có chắc là chúng ta sẽ có lợi thế không chúng ta sẽ hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị của mình vào tháng sáu chứ để tránh việc hội mẹ xì ạ kéo dài thời gian quá lâu kim ujin đã cho họ một khoảng thời gian giới hạn nói cách khác kim u j i n cũng phải sẵn sàng đối mặt với hội m ẹ s s i ạ trong thời gian đó đội của hiệp hội m ẹ s s i ạ cũng sẽ khác với bất kỳ đội nào mà chúng ta đã gặp cho đến nay phải không đó không chỉ là chuẩn bị để tự vệ mà còn chuẩn bị tiêu diệt đội tinh nhuệ do hội m ẹ s s i ạ tạo ra để tiêu diệt isaac ị v à n ỗ i điều này hoàn toàn không thể so sánh với bất kỳ nguy hiểm hoặc khủng hoảng nào mà kim u j i n đã phải đối mặt trước đây hơn nữa kim u j i n cũng phải tấn công một n g ụ c tối tám tầng trong khi đối phó với một gậy u m ẹ s s i ạ như vậy chúng ta phải tấn công hầm ngục họ phải dọn một mục tối hạng a đỉnh của tám tầng đó là một ngọn núi mà họ phải vượt qua bạn có sợ không kim ujin đột nhiên ném một câu hỏi về phía l e e j i n a l e e j i n a trả lời ngay lập tức này tôi là l e e j i n a nam tính tôi nói l e e j i n a nam tính không có từ nào gọi là sợ hãi trong từ điện của tôi với những lời đó l e e j i n a vỗ vào ngực mình một cách nặng nề kim ujin trả lời ngắn gọn đó là một cứu trợ cứu trợ l e e j i n a không thể không hỏi câu hỏi này khi anh ấy nghe thấy câu nói đột ngột từ kim ujin t h ứ bây giờ nó bắt đầu có thật bắt đầu thật à? ả vô hùng đột nhiên chiếc điện thoại của kim ujin đang đặt trên kệ bên cạnh anh bắt đầu rung lên sau khi đọc tin nhắn nhận được kim Hữu Jin ngay lập thánh cuối h l e cùng đã gia nhập thần cung trong cựu messi a kiếm thánh đối với người nhật anh ấy là cầu thủ đại diện cho đất nước của họ anh cũng là niềm tự hào cuối cùng của họ đối với người nhật anh là niềm tự hào cuối cùng của họ có thể chống lại hội m e s i a một hội của hàn quốc đó là lý do tại sao cú sốc tạo ra từ việc anh ta được gia nhập hội messi ạ lớn hơn nhiều so với dự kiến của bất kỳ ai đ ề u gây sốc hơn thực tế là đó mới chỉ là khởi đầu những người điều hành từ gót v a n gây chuyển sang gựu messi ạ một số lượng lớn các giám đốc điều hành từ gựa côn lôn tham gia gựu messi ạ bao gồm các thành viên từ năm bang hội hàng đầu một lượng lớn người chơi tài năng đã bắt đầu tham gia gựu messi ạ gần giống như một hiệu ứng đồ mỹ nổi chuyện gì vậy sao mọi người lại đột một c h u y ể n đến hội messi ạ tình huống này chắc chắn đã gây sốc về nhiều mặt tại sao bạn nghĩ rằng hội mẹ s ì ạ chắc chắn sẽ giải cứu thế giới ngay bây giờ không có bất kỳ tên khốn mù quáng nào dám chống lại hiệp hội messi ạ bây giờ phải không thủy triều đã đứng về phía hội mẹ s ì ạ tất nhiên không ai phản đối điều này và theo một cách nào đó điều này đã được mong đợi hiệp hội messi ạ đang trỗi dậy chúng tôi đang đặt cược mọi thứ vào hội messi ạ rốt cuộc n g ụ c tối cuối cùng đã xuất hiện và isa a c ị vạn nổ cùng với hội messi ạ đang hợp lực để dọn dẹp n g ụ c tối này với thông báo của hiệp hội messi a rằng họ sẽ tấn công ngục tối chín tầng sau khi tấn công ngục tối tám tầng vào tháng sáu đi dưới bất kỳ biểu ngữ nào khác ngoài của hiệp hội messi a cũng giống như lên một con tàu đang chìm có vẻ khôn ngoan hơn khi chuyển đến hội messi a trong khi vẫn còn chỗ chống gựu messi a trở thành một g h i ệ u thực sự ngũ đại liên minh hầu như đã sụp đổ bây giờ chỉ có một bang hội vĩ đại hiệp hội messi a đó là thời điểm mà hội messi a đ ạ t đến đỉnh cao tôi nghĩ rằng hơn 40 trong số 100 người chơi hàng đầu đang ở trong hiệp hội messi a điều đó không có nghĩa là chúng bao trùn cả thế giới đó cũng là thời điểm mà hiệp hội m ẹ s、sì、s i a đã thực sự lan rộng trên toàn thế giới đúng vậy đó là lý do tại sao hiệp hội m ẹ s、sì、s i a có thể sẽ tiết lộ con người thật của họ và đó là thời điểm mà hiệp hội m ẹ s、sì、s i a lộ ra bộ mặt thật của họ có rất nhiều người đã lừa dối thế giới sau khi xác nhận sự thật này trong một bài báo cuối cùng kim u j i n đã nhớ lại những ký ức của mình trước khi quay về quá khứ anh nhớ lại khuôn mặt của những người đã nhìn anh như thể anh chỉ là một con chó điên chạy xung quanh như một con chó săn mà không biết sự thật nằm dưới niềm tin của anh rằng họ sẽ cứu thế giới nhớ lại những gương mặt đó kim u din chờ đợi thời điểm thích hợp tôi sẽ cắt chúng từ gốc không lâu sau khoảnh khắc đó đã đến ngày 1 t h á n g 6, cuộc tấn công vào ngục tối ở tầng á hạng tám của g i ự u messi a bắt đầu hiệp hội messi a tập hợp ở trung quốc để hạ gục chúa t ể yêu tinh vào ngày 1 t h á n g 6, hiệp hội messi a đã tập hợp tại trung quốc thành đô thủ phủ của tỉnh tứ xuyên trung quốc thành đô nơi thường c h ậ t kín người thay vào đó lần đầu tiên lại tràn ngập sự tĩnh lặng mặc dù đó là giữa ban ngày với mặt trời thiêu đốt trên bầu trời cao thay vì ban đêm không có ai đi bộ trên đường phố thay vào đó xe tăng tràn ngập các con phố vốn thường có xe máy và các phương tiện khác và có thể nhìn thấy binh lính ở mọi ngóc ngách trong tư thế sẵn sàng kỷ luật quân đội được ộ i đ thể hiện bởi những người này là không thể mô tả. Thoát nhìn, bạn thể Thoát thậm là mô tả. các h thể nghĩ chúng là Tuy nhiên, có những người ở đó thậm chí còn kỷ luật hơn những lính chúng phút thể hiện í có có còn ngục được c đó Tuy luật ta tối trong luật Manokang. người người này nữa. là vào kỷ bởi ở Kỷ sẽ thành viên của hội messi ạ những người đang chuẩn bị cuối cùng trước cuộc tấn công vào ngục tối tầng tám đã vượt ra ngoài mức độ trông giống như manor canh nuốt chừng các nhân viên của đội hỗ trợ trong hầm ngục của ghữ messi ạ không thể không nuốt nước b ọ t trước cảnh tượng này nó thực sự đáng sợ những người xem mặt đất này không khỏi cảm thấy lo sợ tất nhiên điều này không có nghĩa là họ không hiểu trả ngục tối là một n g ụ c tối rốt cuộc độ khó của cuộc tấn công vào hầm ngục này là một thứ không thể diễn đạt thành lời thứ nhất đó là h ạ a yêu tinh là loại quái vật gì thứ hai ông chủ của ngục tối này không ai khác chính là chúa tể yêu tinh đó là một giai đoạn cho dù kẻ thống trị của yêu tinh những con quái vật vốn đã khá đáng sợ có xuất hiện hay không và có điều gì đó còn bức xúc hơn những điều này sau đây là ngục tối chín tầng hầu hết những người chơi tập trung ở đó cũng sẽ tham gia vào cuộc tấn công vào hầm ngục cuối cùng trước hoàn cảnh đó ngay cả những game thủ đã lên đỉnh cao cũng cảm thấy lo lắng nhưng nhân viên ở đó không biết trong n g ụ c tối này chúng ta phải đánh bại i sa áp ỷ vạn nổ chúng ta phải đánh bại con quái vật đó kẻ có thể tự mình phá bỏ một n g ụ c tối tám tầng thứ mà những người chơi này định săn có lẽ mạnh hơn chúa tể yêu tinh gấp nhiều lần sẽ là không thể nếu không có một số hy sinh họ chắc chắn rằng không ít người chơi sẽ chết trong quá trình này không trên thực tế họ đã quyết định ai sẽ hy sinh bản thân trước khi cần thiết vì vậy lẽ tự nhiên những người sẽ phải hy sinh bản thân và trở thành b ả n đạp để cảm thấy áp lực i sa áp ỷ vạn nổ đang ở đây sau đó thông báo rằng i sa áp v ạ nổ đã đến thay họ mọi người nhìn lên khi họ nghe điều đó trong tiềm thức k hơn nữa đây không phải là do một số tin tưởng sai lầm rằng người đàn ông này sẽ cứu thế giới chúng tôi có người đàn ông vĩ đại này người sẽ tạo ra đế chế vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại phía trên chúng tôi họ có niềm tin vào tham vọng vĩ đại của người đàn ông đã hoàn toàn lừa dối toàn bộ thế giới để biến nó thành đế chế của riêng mình và niềm tin này mạnh hơn niềm tin dựa trên niềm tin rằng anh ta là một vị cứu tinh không còn bao lâu nữa trước khi họ được thông báo bắt đầu vào n g ụ c tối chương hai trăm bảy m đấng cứu thế hai đó là một mái vòm một mái vòm được tạo thành từ nhiều lớp bê tông cổng n g ụ c tối hiện đang ở trong mái vòm đó và mái vòm đó thậm chí có thể chịu được các cuộc tấn công bằng tên lửa một mái vòm thậm chí có thể chịu được các cuộc tấn công bằng tên lửa không có cách nào để vào mái vòm từ bên ngoài đồng thời nó là một mái vòm không có lối vào chỉ có một cách để vào chỉ có một cách để vào mái vòm và đó là bằng cách đi qua một trong những lối đi ngầm Tổng cộng, có bốn lối đi ngầm khác nhau mỗi chiếc được thiết kế để chịu được cả một hầm trú ẩn đi vào bằng các lối đi ngầm tất cả những thứ này chỉ được tạo ra sau khi chính phủ trung quốc đã trả hàng trăm triệu đô la chi phí xây dựng lý do chúng được tạo ra rất đơn giản bạn sẽ chỉ được thông báo về lối đi của mình m ư i phút trước khi vào và các lối đi đều được chọn ngẫu nhiên để ngăn chặn bất kỳ sự phá hoại nào có thể cản trở hội m ẹ s i ạ cố gắng giải cứu thế giới với tất cả những điều này tôi cá là không thể xảy ra tai nạn đó là một kế hoạch được chuẩn bị để ngăn chặn sự cố tương tự như những gì đã xảy ra với ý xa ác vạ nộ trên đảo dù nói cách khác nếu không có isaap i v a n o đã không bao giờ có những đề phòng như vậy vì vậy mọi người đều chú ý đến đánh giá của isaap i v a n o anh ấy nghĩ gì về sự chuẩn bị của họ thật hoàn hảo và dưới sự chú ý của những người khác trong khu vực isaap i v a n o đã đưa ra nhận định rằng n ó là hoàn hảo điều này có nghĩa là bây giờ họ chỉ thực sự cần vào mục tối đơn đặt hàng có phải là thứ duy nhất còn lại không chà nếu có điều gì đó phải được quyết định thì đó là thứ tự mà họ vào mục tối trên thực tế thực sự không cần phải lựa chọn với một sự sắp xếp hoàn hảo như vậy thành thật mà nói họ có thể lao vào tất cả cùng một lúc ngay lúc đó nhưng nó chỉ mang tính biểu tượng ai sẽ vào trước và ngoài ra ai sẽ là người cuối cùng trên thực tế chỉ có hai người có thể đảm nhận những vị trí mang tính biểu tượng này i sa a p i vano và l i se d u n trong tình huống như vậy i sa a p i vano nói đương nhiên tôi sẽ vào trước anh ấy sẵn sàng đi đầu vì tôi là người đã nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện cuộc tấn công nên tôi đương nhiên phải đứng trên chiến tuyến sau khi nghe những lời đó l i se d u n nói vậy thì tôi sẽ là người cuối cùng sau khi điều này được quyết định họ thực sự không cần phải nói về bất cứ điều gì khác trong thế giới thực sau đó chúng ta hãy bắt đầu điều đầu tiên chào đón kim vũ j i n khi anh bước vào cổng ngục tối là một khu rừng phủ đầy tuyết trắng ầm ầm ầm một khu rừng xuyên qua đó đã thổi một làn gió nhẹ nhàng lạnh leo đến tuy nhiên ánh mắt của kim vũ j i n dường như còn lạnh lùng hơn mọi thứ xung quanh trong chiếc mặt nạ của isaac ivano ánh mắt anh ta dường như mang theo một sự ấ n lạnh kỳ lạ với ánh mắt như vậy kim vũ j i n nhìn vào cổng n g ụ tối sau đó lần lượt những người chơi bắt đầu xuất hiện đầu tiên đó là li jin a ngay khi phát hiện ra kim vũ din Anh Trời lạnh. trong tình huống như vậy chính các đệ tử và thuộc hạ của kiếm thánh cũng xuất hiện sau hắn tiếp theo là cho sung mũ đã từng tự mình trải nghiệm sức mạnh của isaac i v a n nổ anh ấy đã nhìn kim hữu diên đeo mặt nạ isaac i v a n o ổ ngay khi anh ấy bước vào ngục tối trước khi chuyển hướng nhìn của mình chúng ta phải giết hắn Này. Này c o đến đến. Như nhưng kim vũ diên y để cũng không để ý đến cô ấy anh vẫn tiếp tục không nhìn gì ngoài cánh cổng đao nhi ông cuối cùng người mà kim vũ diên chờ đợi đã xuất hiện lần e Se-jun, sáng xuất khu rừng trắng xung quanh hiện trong hùng anh còn hơn rừng trắng trói, ta họ. giáp trói lọi bộ bộ lộ vẻ vĩ mà l cả đầu tiên đôi mắt của kim hữu d i n rời khỏi cổng ngục tối thay vào đó là hướng về ly s e j u n đôi mắt anh trở nên vàng bạn đã đến họ rút ed đã xác nhận điều đó có thật không ly s e j u n đã tự mình bước vào đồng thời họ nhận được một thông báo tiêu diệt tất cả yêu tinh để lên t ầ n g tiếp theo như để nhắc nhở họ rằng thế giới sẽ không còn biết chuyện gì đã xảy ra trong ngục tối này nữa trước thông báo này ly s e j u n đã nói bắt đầu cầu săn và kim h ữ n nghĩ bắt đầu cầu săn những cầu thủ vĩ đại thường có biệt danh tương ứng với khả năng của họ vua x é t thanh kiếm ba ngôi sắt laong không khó để xác định những người chơi này có khả năng gì từ biệt danh của họ nhưng không phải tất cả mọi người đều giống nhau đây là trường hợp của isaap ivano chúng ta nên đ ặ t biệt danh nào cho isaap ivano đó không phải là cứu chúa không thích điều này một biệt danh thể hiện khả năng của isaap ivano isaap ivano không có biệt danh đại diện cho khả năng của mình tất nhiên khả năng của anh ấy đã được tiết lộ với thế giới mà không cần lọc và không ai không biết anh ấy có khả năng gì chỉ là họ không thể nghĩ ra một biệt danh hay ho cho anh ta treo lên đến lúc đó người ta lại nhận ra một câu hỏi khác vậy thì khả năng của l e e s e j u n là gì l e e s e j u n người còn được gọi là đấng cứu thế không có biệt danh nào để đại diện cho khả năng của anh ấy trên thực tế chỉ có một số người thậm chí biết cụ thể l e e s e j u n có khả năng gì đó không phải là bí mật hàng đầu để bảo vệ l e e s e j u n những điều như vậy không bao giờ được tiết lộ đó là để bảo vệ l e e s e j u n người đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa hơn bất kỳ ai khác trên thế giới việc bộc lộ năng lực chẳng khác nào tạo cơ hội cho các sát thủ dễ dàng nhắm vào điểm yếu của anh ta do đó hiệp hội messi a đã có những nỗ lực đáng kể để giữ kín khả năng của l e e s e dùn nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà khả năng của l e e s e dùn không được biết đến những người chơi nhìn thấy khả năng của l e e s e dùn luôn nói một điều khả năng của chủ nhân thật khó giải thích khả năng của l e e s e dùn không dễ giải thích ngay cả đối với những người đã tận mắt nhìn thấy chúng đây là nghĩa đen phong cách chiến đấu của l e e s e dùn hoàn toàn khác với những người chơi bình thường ngay cả trong số rất ít người chơi có vầng hào quang thần hộ mệnh làm vầng hào quang của mình thì bậc thầy này vẫn là duy nhất tôi thực sự không thể nói với bạn nhiều về những kỹ năng huyền thoại của anh ấy v ầ n g hào quang độc nhất vô nhị và những kỹ năng mà anh ta có được từ v ầ n g hào quang nói trên đã không thể so sánh được tuy nhiên họ chỉ có thể sử dụng một cách để thể hiện kỹ năng của ly xe dùn sau một tia sáng những con quái vật đều mất tinh thần chiến đấu và trở nên đông cứng như những bức tượng vô cùng kinh hãi sau một tia sáng mọi thứ đã bị ngọn lửa trắng thiêu r ụ i ánh sáng lõe lên trên bầu trời và sau đó những tia sét đánh xuống những biểu hiện khó hiểu nếu chỉ nghe chúng tất nhiên những người nghe thấy những biểu hiện này sẽ bật cười nghĩ rằng người kia chỉ đang pha trò để trừng phạt ly xe dùn nhưng đó không phải là một trò đùa nó giống như họ đã được nói khả năng mà anh ấy đã nghe nói về và khả năng mà ly xe dùng thể hiện trước mắt kim đủ zin đều giống nhau ánh sáng thiên phát nổ vụ nổ trói mắt ngay sau khi kỹ năng được kích hoạt một luồng sáng bùng nổ đánh trúng đội quân hơn bảy trăm con ổ z ẹ t được trang bị đầy đủ vũ khí dầm dầm dầm những người lính yêu tinh gầm lên vì ánh sáng này những người lính yêu tinh đã bị mù và lý do của những tiếng gầm này là bởi vì các ổ z ẹ t nhận thấy rằng họ đã bị mù lời nguyền của mở đờ xạ đã được kích hoạt và lời nguyền của mở đờ xạ theo sau ánh sáng rực rỡ này đã buộc các yêu tinh và thậm chí cả tuyết rơi dày đặc bằng cách đó một bức tường của những người lính yêu tinh đã được tạo ra ly xe dùn sau đó tạo ra một đốm sáng phía trên lòng bàn tay của mình và nhắm nó vào những người lính yêu tinh và sau khi có hình dạng một mũi tên khổng lồ ánh sáng này phóng về phía trước đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó mũi tên của ạ bộ lộ đó là mũi tên của ạ bộ lộ một kỹ năng huyền thoại dành riêng cho người bảo vệ ánh sáng thiêng liêng trận chiến này thật khó để mô tả như vậy anh ấy đang cứu rẽ ở xử lý tận đỉnh tất nhiên kim ujin cũng biết rằng ly xe dùn còn có kỹ năng rẽ ở xử lý tận đỉnh ngoài hai kỹ năng này nhưng anh ấy không cần phải sử dụng nó trên thực tế không cần anh ta phải tiết lộ điều đó ly xe dùn đã sắp xếp kết quả của trận chiến chỉ với hai kỹ năng một con đường khổng lồ đã được tạo ra trong đội quân bảy trăm con ô dở đã bị đóng băng giữa s ả i chân ồ không hổ là chủ nhân và nó khiến tất cả những ai nhìn thấy nó phải trầm trồ và kinh ngạc kỳ ạ ạ và trong sự ngưỡng mộ này một đội quân gồm những bộ xương đã xuất hiện lạch cạch những bộ xương này lao vào ăn một cách ngấu nghiến trên chiếc bàn mà ly xe dùn đã b à y sẵn đu ú úc những người lính ở kệ lệ tổng thấp hơn yêu tính cao năm m trèo lên cơ thể cao lớn của họ và tấn công những điểm yếu của họ như mắt và cổ của họ A cảnh tượng này khiến cho khuôn mặt của các thành viên của hội messi a đang trông nóng trở nên cứng đờ và chính sự xuất hiện của các ít nghi tật đã làm tối đi vẻ mặt cứng đờ này có năm với vẻ ngoài trang nghiêm của họ các ít nghi tật không cần phải đi theo con đường mà ly xe dùn đã tạo ra hàng xóm thay vào đó họ lao thẳng về phía những con ổ dẹp trên đầu những con ngựa xương của họ hơn nữa các ít nghi tật không bận tâm đến điểm yếu của họ thay vào đó họ sử dụng vũ khí có trong tay để dễ dàng tàn phá các yêu tinh ôi chúa ơi vậy đây là isaac ivano nó còn hơn cả những lời đồn đại mặc dù sân khấu đã được tạo ra bởi l e e s e j u n nhưng các thành viên của hội messi A vẫn kinh hoàng trước màn trình diễn của đội quân bộ xương của isaap ị v a n nổ đã dễ dàng phá nát bức tường ổ giờ như một chiếc máy ủi họ không thể không suy nghĩ nếu đó là hai người họ thì ngục tối ở tầng chín sẽ không thành vấn đề nếu l e e s e j u n và isaap ị v a n nổ tấn công hầm ngục chín tầng họ thực sự có thể dọn sạch nó và cứu thế giới đó là lý do tại sao biểu cảm của các thành viên hội messi A càng trở nên khó khăn hơn chúng ta phải giết isaap ị v a n nổ ở đây bằng cách nào đó chúng ta nhất định phải giết hắn lần này bởi vì họ không bao giờ muốn kết thúc trò chơi và cứu thế giới. Chính lúc đó, dù à, à một tiếng gầm dữ dội làm r u n g chuyển mặt đất bên dưới từ trên trời rơi xuống v u a n ủy vợ rú lên chủ nhân của tiếng gầm này không ai khác chính là ủy vợ kim nó là một con quái vật có kích thước gấp ba lần ủy vợ bình thường và thậm chí có thể cạnh tranh với rồng gầm điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có một con yêu tinh khổng lồ đang cưới trên lưng ủy vợ kim đó là một hiệp sĩ yêu tinh hiệp sĩ yêu tinh đó là thời điểm mà một con quái vật không thể so sánh với các yêu tinh khác kẻ thống trị tầng một xuất hiện tuy nhiên dù xuất hiện nhưng nó không hề lộ diện một cách công khai thay vào đó Nó nhìn n tiếp tục x u ố gầm b u huy quân trời đội và chỉ của ì những tinh thần n h của những người lính yêu tinh đã được t thình thịch, thình thịch, thình thịch, gầm, gầm lên với kẻ thù của họ đó là vào thời điểm đó vào thời điểm dễ dàng bị dung chuyển bởi những tiếng động một tia sáng xuyên qua đầu của ô ơ nghĩ tật người đang bay cao trên bầu trời trên con ngựa của nó đồng thời đầu của vị vợ kim cũng bị đâm xuyên lì xe dùn khép a o mày khi hiệp sĩ yêu tinh và vật cưới của nó bắt đầu rơi xuống đất nhưng isaac ỉ v a n nổ chỉ đơn giản là chỉ đạo đội quân xương của mình đến gặp những người lính yêu tinh trong trận chiến mà không để tâm đến sự thật đó hạ một cuộc t h á m sát bắt đầu chuẩn bị sau đó á c xin h i nhắc nhở những người khác chúng tôi sẽ hoàn thành ở tầng tiếp theo như chúng tôi đã lên kế hoạch tờ lờ tôi không chắc câu cuối cùng được cố ý nói theo cách đó để ám chỉ kế hoạch của họ chống lại isaac ỉ v a n nổ hay là tôi đã hiểu sai lần sau hãy tìm hiểu những sai lầm của chấn sĩ là tỏ sẽ vần chương hai trăm cứu thế、3. tất cả các yêu tính đã bị giết sự vi phạm đó là từ duy nhất có thể dùng để mô tả cuộc tấn công của isa a c i v a n o và ly s e dùn vào tầng đầu tiên của ngục tối thật là c h o n g ậ p không có thời gian để cảm thấy cơ thể nóng lên hoặc cảm thấy căng thẳng tiếp tục lên tầng tiếp theo ngay cả những thông báo mà họ nhận được trong tình huống này cũng không thể gây ra căng thẳng tất nhiên isa a c i v a n o thì khác anh vẫn thận trọng và cảnh giác với xung quanh ngay khi họ bước vào tầng mới anh lập tức trải rộng các giác quan và nhìn xung quanh sống sót trong ba mươi ngày để lên tầng tiếp theo họ đang tấn công hầng ụ c vì vậy theo lẽ tự nhiên anh ta sẽ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt từ môi trường xung quanh họ nói cách khác sự chú ý của isaap i v a n o tập trung vào việc tìm hiểu hầm ngục điều này cũng có nghĩa là sự cẩn trọng và cảnh giác của anh ấy đối với những thứ khác sẽ giảm đi đáng kể về cơ bản không thể hy vọng rằng isaap i v a n o có thể ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ từ những kẻ mà ông coi là đồng minh của mình trong tình huống này Nó ra trong ngọn sườn Ivano. Ivano đòn xảy quay ra ráo trước của Isaab Isaab tích tắc. Một ngọn giáo dài đâm sâu vào sốc Khi đâm dài lại, sâu bị vụ nổ nguyện chói mắt lời nguyền của -đờ đã được kích hoạt. lời mắt đờ đã xạ sau đó anh ta ra lệnh cho tất cả các bộ xương xung quanh mình đơn đặt hàng này rất đơn giản phá hủy tất cả mọi thứ、Bùm. đột nhiên một tia sét màu vàng tươi chiếu xuống đầu ý xa ấp ỉ vạn nổ xét đánh của rẽ ở tia chấp của thần sét Tia x đánh thẳng vào đầu isaac ivano mà không cho anh ta cơ hội chạy thoát vào lúc đó cơ thể của isaac ivano đông cứng bùm bùm tia chấp của j e t s tiếp tục giáng xuống đầu isaac ivano và vì điều này isaac ivano đã không thể nghe thấy bị phởs đã được kích hoạt g i a n g hiệp hội messi a đã nhốt anh ta một cách hoàn hảo bị phởs đã được kích hoạt bị phởs phép thuật kết rơi tối thượng ngăn không cho bất cứ thứ gì ra vào mà không có sự cho phép của người điều khiển trong sáu ngày đây là con át chủ bài của vaccine thời điểm câu thần chú này được kích hoạt những người chơi từ hiệp hội messi、sì、ạ đã chắc chắn chúng tôi đã thành công chúng tôi đã nhốt i sa a p i v a n o khi lần đầu tiên họ bắt đầu lên kế hoạch săn lùng i sa a p i v a n o có một điều mà hội messi、sì、ạ lo lắng nhất bây giờ anh ta không thể trốn thoát ngay cả khi anh ta có mũ tàng hình và đó không ai khác chính là mũ tàng hình rốt cuộc sẽ không thể nếu anh ta có khả năng ẩn mình bất cứ lúc nào anh ta phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm ngay cả khi anh ta có mũ tàng hình anh ta sẽ không thể thoát khỏi bị phở cách duy nhất để giết i sa a p i v a n o là nhốt anh ta trong một khu vực và bây giờ họ đã có thể giam giữ anh ta trong khu vực trong hàng rào bị phởs tất nhiên những đòn tấn công dành cho isaac ỉ v a n nổ trước đó chắc chắn không đủ để giết chết anh ta cuộc tấn công từ ngọn giáo của lòn chỉ chủ có thể được coi là chết người và các cuộc tấn công lặp đi lặp lại từ tia chớp của jet ờ sẽ làm tê liệt khả năng tư duy của mục tiêu nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ nhìn đó là một đọc kệ bi vì vậy trong khi không thể tự vệ và bị mắc kẹt trong bị phởs isaac ỉ v a n nổ sẽ buộc phải chiến đấu chống lại đọc kệ bỉ bảy màu của bác sĩ hi anh ta sẽ phải chiến đấu chống lại những sinh vật thậm chí có thể đốt cháy rồng mà không cần bất kỳ vũ khí nào một người bình thường thậm chí sẽ không thể chiến đấu chống lại một con sư tử chỉ với cơ thể của họ do đó đây về cơ bản là kết thúc của cuộc săn ý xa ác ỷ v a n o bây giờ chúng ta chỉ cần đối phó với sở ba si ba tất cả những gì còn lại là để đối phó với những gì còn sót lại điều này dễ dàng hơn nhiều so với tôi mong đợi phần còn lại cũng không bình thường nhưng nó sẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với các thành viên của hội m ẹ s s i ạ chính lúc đó cảnh giác một người chơi đến chỗ họ khi họ đang thư giãn và đưa ra lời cảnh báo trận chiến vẫn chưa kết thúc cuối cùng các thành viên của hội m e s i ạ chỉ có thể gật đầu thứ bây giờ chúng ta sẽ săn sở ba xì b ạ ngay cả khi nghe thấy những lời này họ vẫn gật đầu không nói gì không ai nghi ngờ những lời này không có gì để nghi ngờ người xuất hiện là một trong những đồng nghiệp của họ người cũng được giao nhiệm vụ thu dọn tàn tích đương nhiên không ai trong số họ nhận ra tốt hơn hết bạn nên cẩn thận để không bị g i ế t bởi một con quái vật khi đang đuổi theo anh ta tia đen trong mắt người đó khi anh ta nhắc nhở họ cách săn mồi ly kỳ nhất là bắt con n g ồ i của bạn mà không cần chuẩn bị trước và mặt khác cách săn ít ly kỳ nhất là chuẩn bị đầy đủ và chỉ cần đợi con mồi chui vào bẫy của bạn đã hết điều này chỉ chứng minh rằng sự chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn hảo chính vì lý do đó mà thần cung đã đáp lại kiếm thánh theo cách họ nhìn chằm chằm vào những bức tường mờ ảo của bị phở ô và cũng chính vì lý do đó mà kiếm thánh không nói gì thêm sau khi nhận được phản hồi này nó vẫn chưa kết thúc chính cho sung ngủ là người đã đến gần họ và nói chuyện vẫn còn đồng đội của anh ấy bộ giáp bạc mà cho sung ngủ đang mặc đầy vết lom và vết rách đây là những dấu hiệu của trận chiến đó là những dấu hiệu mà anh ta có được khi đối phó với con quái vật được gọi là ít k g tốt chúng là những dấu hiệu tuyệt vời Rốt sống chống thể sót vết cuộc, có chỉ chiến dấu sau đấu những người có thể sống sót chỉ với những dấu vết này sau khi với lại mặc ộ bộ t vật vượt ta tìm kiếm toàn bộ thế con cả như không ngày người quái quá khi kiếm giới. vô vậy lý sẽ m dù là một người đàn ông tài năng như vậy cho sung ngủ vẫn nói với một giọng đầy e ngại đồng đội của anh ấy cũng không tự nhiên anh đưa ra lời cảnh báo chân thành để họ không coi thường người đồng đội đang bỏ chạy của isa a b i v ả n đ anh ấy là chiếc xe tăng tốt nhất mà tôi từng thấy đó là lời khen ngợi cao trong thực tế nó đã cao đến mức cảm thấy quá mức tuy nhiên thần cung và kiếm thánh không nghi ngờ lời khen ngợi này nếu nói nhiều như vậy hắn nhất định phải mất tự nhiên rốt cuộc làm sao họ có thể không biết cho x u n g ngủ là người như thế nào điều này sẽ thú vị quan trọng hơn đó là nhiệm vụ của sở hờ sen và b ả o gốt là săn đồng đội của isaac i vạn đ là một trong những thợ săn hàng đầu thế giới họ biết rõ hơn là không quan tâm đến những lời cảnh báo về con mồi của mình vậy thì hãy di chuyển và vì vậy hai người thợ săn cũng đi bắt những người còn xuất lại xì bạ ngay khi lizin a phàn nàn ngắn gọn về khu rừng rậm xung quanh anh ta một thứ gì đó xuất hiện sau lưng anh ta a ngay khi cảm nhận được điều đó lizin a quay lại và thấy một thanh kiếm đang bay về phía mình với tốc độ đáng kinh ngạc lizin a nghiêng đầu sang một bên đi ớt mũi kiếm xuyên qua không gian nơi đầu của lizin a đồng thời khi kiếm phát ra từ thanh kiếm xuyên qua những cái cây phía sau lizin a thay vì một thanh kiếm nó giống một cuộc tấn công từ súng hơn đó thực sự là một khả năng kỳ lạ xi、sì、b ạ lizin a gầm lên và đấm vào kẻ thù đã đâm vào mình cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ à, tiếp theo một âm thanh trói thai thân hình của người bị cú đấm này bay lên không trung nhưng sau khi đạt độ cao khá họ chỉ cần sửa lại tư thế lật người và hạ cánh nhẹ xuống đất không có cuộc tấn công nào sau đó mẹ tiếp theo quan điểm của lizin a tình huống này thậm chí còn khó chịu hơn từ giờ trở đi anh sẽ phải lo lắng về việc kẻ thù sẽ tấn công mình khi nào và từ đâu tất nhiên có một điều khiến lizin a hơi lo lắng tôi bị bao vây và đó là sự thật rằng anh ta thực sự bị bao vây trong khu rừng rầm này ghi chú một hố lý lặn sơ còn được gọi là lặn sơ hóp lọn chỉ chủ theo sở tơ h ố c đ ệ tin y hoặc hố lý sơ tơ trong truyền thuyết được biết đến là cây thương đâm vào sừng của chúa giê xu khi ngài bị treo trên thập tự giá trong quá trình bị đóng đinh Trường Thế, Đấng Cứu trong khu rừng rậm làm giảm tầm nhìn của anh ta xuống còn khoảng ba mét các thành viên của hội mẹ sỉ ạ nằm ở mọi hướng tập trung xung quanh li jin a nhiều người trong số họ là đệ tử của kiếm thánh hừm và chính kiếm thánh cũng ở đó anh ta đứng đó chờ đợi với một trong những thanh kiếm quý giá của mình thanh kiếm mẹ ấu dạng một trong tay phải mất sáu ngày đó là khoảnh khắc cuộc rượt đuổi kéo dài sáu ngày đã kết thúc thật là một chàng trai tuyệt vời nói cách khác l i j i n a đã trốn tránh họ trong sáu ngày đây là một thành tích đáng chú ý vì anh ta bị săn đuổi bởi không ai khác ngoài những thợ săn giỏi nhất của ghế u messi a dẫn đầu là sờ v sen và báo gôn anh ấy xứng đáng nhận được lời khen ngợi đó chính vào thời điểm đó anh m ớ i thực sự hiểu những lời của cho sung mù nhưng đó là tất cả tất nhiên sờ v sen chắc chắn rằng cuộc rượt đuổi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay có hai lý do o c h sự chắc chắn này một là thực tế là họ đã bắt kịp khoảnh khắc anh ta dừng thanh kiếm của tôi mũi tên của thần cung sẽ kết liễu cuộc đời anh ta ngay lập tức và cái khác là kiếm thánh chỉ là mùi nhự cho thần cung đây là những lý do cho sự chắc chắn của anh ấy và với niềm tin chắc đó kiếm thánh không còn nghi ngờ gì nữa trong đầu anh chú ý trở lại xung quanh tập trung vào anh chàng này thay vào đó anh ấy tập trung toàn bộ sự tập trung và các giác quan vào con mồi duy nhất của mình lì xin a đây là tài năng của sở v ở s e n ngay từ đầu anh ta là người giỏi nhất trong việc giết mục tiêu miễn là anh ta có một thanh kiếm trong tay nói cách khác điều anh ấy làm tốt nhất không phải là cầm kiếm và thực hiện những màn múa kiếm hào nho đó là giết bất kỳ mục tiêu nào bằng một thanh kiếm chính khả năng dự đoán trước một bước của anh ấy đã khiến điều này trở nên khả thi anh không cần phải dự đoán xa về tương lai thay vào đó tất cả những gì anh ta cần là dự đoán bước tiếp theo của mục tiêu và chuẩn bị cho bước đó và với thanh kiếm eo giảng trong tay kiếm thanh không nghi ngờ gì nữa quyền lực của i eo giang bin 2, lắng động trong bạn sau khi đưa sức mạnh của sợ h ậ thiên t chúa i eo giang bin vào eo giang sợ hở trước t khi đâm nó về phía con mồi của mình trước đòn tấn công này con mồi của anh ta ngả người về phía sau và vặn mình để tránh thanh kiếm đó là một sự trốn tránh thực sự đáng kinh ngạc tuy nhiên s e r vờ e sen vẫn tiếp tục tấn công bằng thanh kiếm của mình như thể anh ta đã mong đợi điều này thanh kiếm của anh ta rơi xuống nhanh chóng như một tiếng sét nhưng lần này con mồi của anh ta không né tránh nó Ú, thay vào đó anh ta đá về phía cơ thể của s e r vờ e sen buộc anh ta phải dừng cuộc tấn công của mình và bước sang một bên để tránh anh ta điều này làm xáo trộn quỹ đạo của thanh kiếm khiến nó chỉ tấn công không khí ngay lúc đó đôi mắt kiếm thánh khẽ rung động đây là bằng chứng cho thấy điều này không diễn ra như anh ấy mong đợi tuy nhiên sờ e vẫn không dừng lại sơ e sen không ngừng di chuyển và tấn công lại nhưng con mồi của anh ta cũng tránh được những đòn tấn công đó một cách dễ dàng sơ e huy anh ta dễ dàng tránh được m ộ ư ơ i ba đòn tấn công lần đầu tiên kiếm thánh dừng lại cuộc tấn công của mình thay vào đó anh ta nhìn con mồi của mình với đôi mắt trũng sâu và lạnh lùng và nói bạn làm thế nào mặc dù rất ngạc nhiên nhưng con mồi của anh ta lì xin a không trả lời không có lý do gì để trả lời câu hỏi của kẻ muốn giết bạn và từ quan điểm của lì xin a anh ấy không có gì phải nói cảm giác giống như chiến đấu chống lại kim ưu j i n lý do ông đã có thể tránh các cuộc tấn sở ở sen nhân nên hoàn toàn là vì ông là về mặt kỹ tương tự như kim ưu j i n nếu không có kim ưu j i n có lẽ bây giờ tôi đã bị mất một vài chi li j i n a đã có thể thể hiện một biểu hiện nhẹ nhàng như vậy trong một cuộc chiến dữ dội chống lại sở ở sen chỉ vì kim ưu j i n thường xuyên nóng này đây là điều mà sở ở sen sẽ không bao giờ có thể ngờ tới a và chính lúc đó anh nhớ lại một điều mà anh đã hoàn toàn quên mất do tình huống bất ngờ này thế còn thần cung anh nhận ra thần cung đã không hỗ trợ anh dù chỉ một lần mặc dù anh đã tung ra mười ba cuộc tấn công vào con mồi của họ và không có học sinh nào của anh ta di chuyển để hỗ trợ anh ta khi s ở Vật sen nhận ra điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra anh ta nghe thấy một tiếng kêu lạc xi ba đó là l i j i n a s ở Vật sen quay lại nhìn l i j i n a người nói với một giọng bình tĩnh bạn ở đây sau đó khi anh ta bị sốc bởi tiếng hàn hoàn hảo đột ngột từ người nga trước mặt kiếm thánh nghe thấy một âm thanh từ lồng ngực của anh ta đó là âm thanh lồng ngực của anh ta bị xuyên thủng bạn đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyện của bạn hùng và âm thanh đó là âm thanh cuối cùng mà kiếm thánh nghe được trước khi chết điều mà hiệp hội messi A coi là quan trọng nhất trong khi săn i s a a b i v a nộ là bảo toàn quyền lực nếu họ bắt được i s a a b i v a nộ nhưng bị mất một nửa sức mạnh họ sẽ gần như không thể dọn dẹp được ngục tối sau đó nói cách khác ưu tiên hàng đầu của hội messi A là ngăn chặn một kết quả như vậy và để đạt được mục tiêu này hội messi A không ngại dành thêm thời gian không cần biết mất bao lâu messi A ghịu đã chuẩn bị sẵn sàng để săn lùng một cách đều đặn và ổ n định với mục đích này thay vì triển khai tất cả quân cùng một lúc họ chia chúng thành từng nhóm và đặt chúng ở nhiều vị trí khác nhau trong khi liên tục trao đổi thông tin tiến lên từng bước để dồn con mồi về cơ bản họ đang tạo một mặt ạ nệ n các nhóm ở khắp các tầng hầm ngục thường xuyên trao đổi thông tin với nhau cho xung n g ủ là trung tâm của trang web không có phản hồi nào từ nhóm a hai chúng tôi đã mất liên lạc với nhóm b m ộ ư ơ i ba nhưng bây giờ anh đột nhiên nhận được một loạt báo cáo bất ngờ tờ lờ chính xác thì họ liên hệ với nhau như thế nào em đang nói gì vậy mọi thứ để ổn khi chúng tôi kiểm tra một giờ trước phải không mọi thứ đang tốt đẹp từ trước đến nay một tiếng đồng hồ đ ỗ n g chốc trở thành một thảm họa khủng khiếp chúng tôi đã mất liên lạc với 19 n h ó m cho đến nay tổng số 210 người 210 người một số lượng lớn như vậy đã biến mất ngay lập tức tất nhiên điều này là có thể xét cho cùng đây là một hầm n g ụ c vì vậy sẽ không lạ khi một con quái vật kỳ lạ mạnh đến mức k ỳ cục xuất hiện và tàn sát người chơi nó có phải là một con quái vật cấp bậc không hơn nữa vì đây là một n g ụ c tối ở tầng 8 hạng a nên sẽ không lạ nếu hai hoặc ba quái vật chúng xuất hiện trên cùng một tầng trong mọi trường hợp chúng ta không nên mất liên lạc với họ mà không để lại dấu vết tuy nhiên những người chơi ở đây không phổ biến họ đều là những cá nhân có kỹ năng những người ít nhất sẽ để lại một số gợi ý trước khi chết họ không phải là những người sẽ chết lặng lẽ sau khi bị tấn công bởi một con quái vật thế quái nào lo lắng của cho sung ngủ ngày càng sâu sắc sau đó cho sung ngủ nhận được thông tin khiến anh ấy phải gạt lo lắng sang một bên một yêu cầu giúp đỡ đã đến cho nhóm c một anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt chúng sang một bên sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ nhóm có cả sợ h ợ p sen và bảo g ộ t trong đó hai người họ sẽ có thể ngừng lại trong thời gian đây là một cơ hội tuyệt vời để có được câu trả lời về tình huống kỳ lạ này gửi quân tiếp viện ngay lập tức khi nói những lời đó bản thân cho sung nhủ bắt đầu chuẩn bị tôi cũng sẽ đi theo lệnh của anh ta cho sung nhủ và người của anh ta chuẩn bị như thể họ sắp lao vào hang ổ của một con quái vật nhưng họ không biết sự tồn tại của một con rồng xương di chuyển trên đầu họ còn 24 ngày nữa họ nhận được thông báo vào ngày thứ sáu sau khi vào tầng hai của ngục tối đó cũng là thông báo cho họ biết sáu ngày đã trôi qua kể từ khi họ mắc kẹt isa a p i v a n o trong bị p h o s sau cuộc tấn công lén lút của họ thực tế là rào cản bị p h o s sẽ sớm được dỡ bỏ khiến các thành viên của h ự u messi ạ xung quanh nó trở nên căng thẳng rào cản bị p h o s sớm hay muộn sẽ được dỡ bỏ cho dù họ thích hay không bị p h o s chỉ có thể được duy trì trong vòng sáu ngày và thời điểm kết giới tàn biến các thành viên của hội messi ạ sẽ phải di chuyển để xác nhận sự sống hay cái chết của isa a p i v a n o ổ tất nhiên hầu hết trong số họ đã chắc chắn anh ấy có lẽ đã chết không đời nào anh ấy có thể sống sót được điều duy nhất họ tìm thấy là xác của i s a a b i v a n o điều này là do các cuộc tấn công lặp lại trong kết giới trong sáu ngày qua đã được triệt đề thành thật mà nói họ có thể xác nhận cái chết của i s a a b i v a n o sớm hơn tuy nhiên hiệp hội messi a vẫn chưa xác định được xác của i s a a b i v a n o không một người chơi nào được phép vào bị phởs điều này nhằm ngăn chặn khả năng i s a a b i v a n o lừa người chơi khác và sử dụng họ để thoát khỏi ngục tối anh ấy không thể còn sống sau tất cả những điều đó sẽ thật kỳ lạ nếu họ không chắc chắn sau mức độ kỹ lưỡ n g này tuy nhiên Các c thành viên ủ ai h ộ mẹ sĩ rất rất lo lắng có lẽ nhiều có có bởi vì đó i diệu Isha Akivano đi khi Sinhi, người liên dõi giới thời tiếp giác khi ề u sau đầu kỳ Ak kết Khoảng dỡ mà mình. đếm rào ngày, sạc đỉnh phút cho chắn thức theo phở thông hạn họ cảnh phút. phút ra cao của nữa Ai trên con đường đến Còn đến trắng trong ngược. tạo báo đã được đã để đã để đột đ tục tục bắt cô bỏ. bị ấy đang tới một người chơi đang lao hết sức về phía nơi đặt bị phở ổ đó là cho sung ủ đó không ai khác chính là cho sung ủ sự căng thẳng do sự xuất hiện của anh ấy khiến mọi người căng cứng trong tiềm thức đến mức họ thậm chí không thể thở được có một trường hợp khẩn cấp với giọng lớn cho sung ưu hét lên về trường hợp khẩn cấp khiến căng thẳng càng dâng cao đó là vào thời điểm đó tốc biến một lồng u sáng cường độ cao chiếu thẳng vào cho sung ưu khi điều đó xảy ra tất cả mọi người đều quay lưng lại với cho sung ưu và nhìn về phía ly xe dùn m ũ i tên của ạ b o lộ đây là một kỹ năng mà chỉ có một người trên thế giới có thể sử dụng dưới cái nhìn của mọi người trong nhóm ly xe dùn chỉ đơn giản nói đó không phải là cho sung ưu sau những lời đó họ lại quay đầu về phía cho sung ưu và chắc chắn là đủ họ thấy người chơi đang cầm ạ hệ ghì xì ẩn trên tay ngay sau đó cầu thủ đó cất tiếng gọi có vẻ như tôi đã không thể đánh lửa con mắt của anh hùng tất cả các thành viên của hội m ẹ xì、sì、ạ đều vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy tiếng hàn thông thạo từ người chơi vô danh này đó là ai tình hình vô cùng khó hiểu vì những lời đó chắc chắn là do một người bạn xứ hàn quốc nói sau đó một người có đôi hai tốt nói l ắ p Ki, kim k i u j i n anh nhận ra giọng nói đó là giọng của kim u j i n và vội vàng hét lên với những người khác đó là kim uzin vua độc dược kim uzin đó là giọng nói của anh ấy sau tiếng kêu đó sự chú ý của mọi người đổ dồn vào kim bù din người đang cầm ả hệ kịp cn tình hình trở nên hỗn loạn ngay lúc đó và một thời điểm rất quan trọng cho sung ngủ đột nhiên xuất hiện sau đó ly xe dùn tấn công anh ta sau đó họ nghe thấy giọng nói của kim bù din người đã bị g i ế t bởi isaac ivano từ cho sung ngủ điều này không thể tránh khỏi khiến mọi người vô cùng bối rối và đổ dồn mọi sự chú ý vào kim bù din đó là lý do tại sao ở trên lý do họ mất quá nhiều thời gian để nhận ra con bùn dơ dạ gồng khổng lồ đang lao về phía đầu của họ vì điều này con rồng đã lao vào nhóm liên tục cơ giấc cơ giấc cơ giấc xương rồng vỡ vụn và phân tán ra mọi hướng khi người chơi la hét và bay lên không chung vì đòn tấn công l ạ c cạch sau đó những mảnh xương vụn này bắt đầu kết lại với nhau để tạo thành những người lính bộ xương k h e b u ồ n giờ dạ gồng trở lại hình dạng của ở kệ lệ tổng sổ đi ở đó là ở kệ lệ tổng người lính đó là khoảnh khắc ba trăm chiến binh ở kệ lệ tổng đã đâm thẳng vào t i m kẻ thù trong tích tắc ôi chú a ơi chăn chúng chuẩn bị đương nhiên kết quả là đội hình chiến đấu của cựu messi ạ trở nên lộn nhìn vào mớ hôn đồn này kim u din sau đó nói sức mạnh của cựu vĩ quyền năng của cáo chín đuôi nằm trong bạn sức mạnh phép thuật sẽ không bị tiêu hao trong chín phút ngay khi nghe thông báo này kim bụi din bắt đầu triệu hồi một ít nghỉ tật xuất hiện và ít nghỉ tật lần lượt xuất hiện sau lưng anh ta chẳng bao lâu ba mươi ít nghỉ tật đã làm cho diện mạo của họ h ã y kết thúc điều này ngay bây giờ trận chiến cuối cùng đã bắt đầu ghi chú một đây được cho là một thanh kiếm khác từ rộ mạng sờ h ố c the thờ dở kỳ đ o m nhưng n tôi không thể tìm thấy tên riêng cho nó và vì eo g i ả n g có nghĩa là ngư trường hoặc ngư trường tôi đã quyết định viết chữ la tinh thay vì dịch nó hai theo tìm hiểu của tôi anh ấy là một trong tám vị bất tử của đạo giáo trung quốc lờ bỉn được biết đến như là đạo trưởng Anh ta thường ư đ ợ chương miêu mặc tả ăn n một m học giả và hai một n h k ế có trăm h ể xua đổi bảy mươi ba giết anh hùng một kim ngủ jean ngay từ đầu đã không phải là một con chó săn nói t r ắ n g ra anh ta từng là một con chó hoang một kẻ đi lạc chỉ biết đi lang thang Tự hỏi phải chó ắ n răng c ị u điều cuộc đựng đã đời trong không sinh mình mình. gì gì gì khi biết phải với về ra cha hay h c mẹ làm săn kim bựu d i n tôi cần sức mạnh của bạn chỉ một câu nói đơn giản này đã biến một con chó hoang thành một con chó săn với một câu nói đó chú chó hoang đã trải qua vô số quá trình huấn luyện và luyện tập trải qua muôn vàn khó khăn và nghịch cảnh và sớm trở thành chú chó săn tốt nhất thế giới nó trở thành một con chó săn có thể săn bất kỳ con mồi nào để chấm dứt trò chơi này và cứu thế giới và anh ta trở thành một con chó săn có thể săn bất cứ thứ gì vì một lý do ngay cả khi kim bựu d i n trở về quá khứ và vô số thứ thay đổi thì một điều đó vẫn không thay đổi vì điều đó tôi cần phải giết anh l e e s e j u n để săn lùng mọi thứ cản đường anh ta h ã y chấm dứt trò chơi và cứu thế giới đó là lý do kim ưu j i n thực hiện động thái của mình tờ lờ không phải để trả thù đó là lý do tại sao giữa lúc các ít nghỉ tật đang xông lên ba trăm ở kệ l ạ tổng xô đi ở đang thịnh nộ lịch và ở kệ l ạ tổng nghỉ tật đang dẫn quân n g của họ vào trận chiến kim ưu j i n đã chạy về phía l e e s e j u n bạn đã nhận được phước lành của người chiến thắng cầm ít ca l bữa chia tay kim ưu d i n đã đụng độ với ly xe dùn mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch điều này đặc biệt đúng trong một tối không ai biết khi nào hoặc ở đâu một tình huống bất ngờ có thể xảy ra dù sao cũng không thể đối phó với những tình huống bất ngờ này một cách hoàn hảo nếu có thể xảy ra thì đó sẽ không phải là một tình huống bất ngờ đó là lý do tại sao có một hướng dẫn sử dụng là quan trọng nó cho phép người chơi chỉ cần ghi nhớ các quy tắc cụ thể để tránh kết quả xấu nhất trong tình huống khẩn cấp Thức theo hướng dẫn. Trong trường hợp khẩn cấp, điều quan trọng là phải hình thành một chiến tuyến. Một khi chiến tuyến đã được thiết lập, ít nhất họ sẽ có thể Hành hướng tù hợp khẩn phải hình chiến khi chiến họ cấp, được có câ dậy. dẫn. lập, là động quan điều đã sẽ trong số các thành viên của hội messi ạ chắc chắn không có ai là không biết sự thật này lại cạch tuy nhiên những người lính ở kệ lệ tổng từ trên trời rơi xuống đã không cho phép các thành viên của ghữ messi ạ dễ dàng tập hợp lại với nhau những người lính ở kệ lệ tổng kẻ đã đâm vào trung tâm đội hình của hiệp hội messi ạ dưới hình dạng một con rồng xương bắt đầu tấn công trước khi các thành viên của hiệp hội messi ạ có thể tạo ra chiến tuyến của họ chết tiệt hãy bảo vệ những người c h ư a bệnh và pháp sư trước ngay cả những người lính ở kệ lệ tổng và hiệp sĩ bộ xương ở bên ngoài vẫn kiên trì tấn công những thành viên yếu nhất trong đội hình của ghữữ messi、à. những tên khốn điên này chỉ nhằm vào những người chữa bệnh trong số đó cuộc tấn công của họ đối với những người chữa bệnh là g â y gắt nhất thậm chí có trường hợp ba hoặc bốn người lính bộ xương lao về cùng một mục tiêu chú a ơi bỏ cuộc chúng tôi không thể cứu họ đương nhiên kết quả thật t à n k h ố c nhưng ngay cả trong những trường hợp như vậy các thành viên của hội mẹ Sỉ ạ vẫn có thể xác định và thực hiện hành động tốt nhất trong tình huống này tập trung vào tình huống đừng mất tập trung duy trì sự tập trung và đừng hoảng sợ nó có vẻ không nhiều nhưng nó rất quan trọng trong tình huống như thế này Giống n hơn ư bạn có thể thoát khỏi hang cọc miễn là bạn bắt hang miễn luôn tỉnh táo và tập trung để nắm có cọc thể thoát táo tập khỏi để là và hội khi bất cứ à o nữa ó khóc đến. tiếng tiếng bảng văng lên. nhiên, bảng n Hi hi hi, h xịt Tuy xịt, kêu của bảng xịt văng lên. Tuy nhiên, tiếng khóc của các n người g g i bắt đầu khóc ữ các thành viên của thành hội h viên n mẹ xịt, k ô giờ cho phép họ làm đ ề u này một cách dễ dàng. Hơn nữa, một cách dễ g i đây chỉ có một số người có cách ngăn chặn tác động của tiếng kêu của b ả n g xịt mà những người chữa bệnh là những người bị tấn công đầu tiên hầu hết họ chỉ có thể đứng hình khi cảm thấy đôi bàn tay lạnh leo đang siết chặt trái tim mình trên chiến trường khốc liệt và lắc đầu như đang cố gắng giải tỏa chúng thật không may ở kệ lệ tổng nỉ tật và ở kệ lệ tổng sô đi ở sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy khi các thành viên của hội mẹ sĩ、si、a mất tập trung các hiệp sĩ bộ xương bắt đầu tấn công họ tiếng la hét vang lên từ mọi hướng tất nhiên vẫn có một số người có thể gây chiến các thành viên tài năng của hiệp hội mẹ sĩ、si、a những người có năng lực cá nhân tuyệt vời không chỉ nghiền nát những người lính bộ xương một cách tàn nhẫn và không ngừng mà thậm chí còn gây áp lực hoặc nghiền nát các hiệp sĩ bộ xương tập hợp xung quanh tôi tôi sẽ phá hủy mọi thứ nó giống như sự xuất hiện của một nhân vật chính trong một bộ phim nó giống như sự xuất hiện của một nhân vật vĩ đại lịch tăng ở kệ lệ tổng sổ đi ở một lần nữa lại cạch chú ơi tuy nhiên khi đối mặt với một loạt các cuộc tấn công liên tục được phát động bởi những người lính bộ xương những người sẽ quay trở lại ngay cả khi họ bị nghiền thành bụi xương phẩm giá này không tồn tại được lâu không có kết thúc lại cạch chỗ sự kiện khủng khiếp không kết thúc ở đó xe lam mưa bắt đầu rơi trên chiến trường mưa chuyện gì đang xảy ra vậy cơn mưa bất chợt làm dịu đi cái nóng của các thành viên hội m e s s ạ giúp họ có thể di chuyển và suy nghĩ trong trận chiến khốc liệt với binh đoàn xương bạn đã bị ảnh hưởng bởi bỡ lũ hạt sần nó hạ nhiệt đến mức khuôn mặt của mọi người dưới mưa trở nên t r ắ n g bệnh đó là chất độc hãy coi chừng chất độc đó là một b ờ lụ gỗ lẻm và với sự xuất hiện của b ờ lụ và sần b ờ lụ gỗ lẻm không còn che giấu bản thân nữa và khiến sự tồn tại của nó được biết đến hiệp sĩ của thần chết xuất hiện đó là khoảng thời gian mà ít n g i tật bắt đầu xuất hiện ba mươi người trong số họ số lượng ít n g i tật không thể tin được này lao trên những con ngựa xương của họ về phía chiến trường đã bị tàn phá a khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này tâm trí của các thành viên hội messi ạ không khỏi chống g i n g đã hết điều đó kết thúc rồi họ không thể không có suy nghĩ này t ậ các thành viên của hội mẹ xì ạ những người chỉ ngập tràn trong nôi tuyệt vọng chỉ một lúc trước đã bắt đầu cảm thấy hy vọng đúng vậy vẫn còn có chủ nhân lee sẽ dùn cái tên có thể mang lại hy vọng cho một trái tim đang tuyệt vọng thời điểm cái tên này xuất hiện trong tâm trí họ các thành viên của hội mẹ xì ạ bắt đầu hành động vì một mục đích bảo vệ chủ nhân hỗ trợ chủ nhân họ bắt đầu tụ tập xung quanh ly xe dùn tuy nhiên khi nhìn cảnh này biểu cảm của bác s i n h hy không được tốt sự hy sinh sẽ lớn hơn sự thật thì bác s i n h hy đã biết giữa trận chiến đội quân bộ xương sẽ không cho phép đối thủ của họ những người thậm chí còn chưa hình thành một chiến tuyến thích hợp tự gỡ rối và di chuyển đột ngột rốt cuộc điều đó về cơ bản có nghĩa là cho phép họ tập hợp ở một nơi khác sau khi để họ chạy trốn chỉ có ly xe dùn cần sống sót tuy nhiên lý do duy nhất mà cô ấy ra lệnh là để cứu ly s e d u n và đó là câu trả lời chỉ cần chúng ta ngăn chặn chúng chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ khả năng mà isa a p i v a n o đã thể hiện cho đến nay là không thể tin được nhưng ly s e d u n cũng không kém hơn anh ấy là bao hơn nữa đúng là khả năng của isa a p i v a n o vượt quá mức thông thường quá nhiều có ba trăm chiến binh ở kệ lệ tổng đã biến đổi từ bồn rợ dạc gồng lịch và ba mươi ít nghỉ tật ở đó cho dù cô ấy nhìn nó như thế nào không thể có chuyện như vậy mà không có bất kỳ điều kiện nào có lẽ có một điều kiện cho các kỹ năng của isaac ỷ v a n nổ đó là lý do tại sao ác sinh hy tin rằng khả năng của isaac ỷ v a n nổ và kim ưu jin có những hạn chế nhất định thời gian là ở phía chúng ta câu nghĩ rằng chúng chắc chắn sẽ biến mất sau một thời gian sẽ có rất nhiều cơ hội quan trọng hơn ly xe dùn mạc ác sinh hy biết không phải là người dễ chết lì xe dùn có nhiều kỹ năng thực tế có thể biến anh ta thành người bất tử và những vật phẩm mà anh ta có thể sử dụng để thoát khỏi những tình huống tuyệt vọng đúng giờ nói cách khác với một chút giúp đỡ lì xe dùn sẽ không bao giờ chết và chỉ cần anh còn sống sẽ có rất nhiều cơ hội để đảo ngược tình thế ngoại trừ một biến a vẻ mặt của bác sĩ hi không khỏi cứng lại khi nghĩ đến biến số này trận đấu giữa người chơi và người chơi như thế nào khi nghe câu hỏi này hầu hết mọi người đều nghĩ đến những cảnh trong phim siêu anh hùng hoặc võ thuật tất nhiên các cuộc chiến giữa những người chơi khác với những cảnh được chiếu trong phim theo nhiều cách tuy nhiên chiến đấu giữa những người chơi cũng khác với chiến đấu giữa những người bình thường Nó trận chiến của n h kim hữu jin là như vậy do hiệu ứng của hệ cali bua kim hữu jin đã được ban cho lời chúc phúc của người chiến thắng và li xe dùn là lời nguyền của kẻ thách thức phẩm giá của hờ cụ lẹt lắng động trong bạn trong tình huống này l e e s e j u n đã tăng sức mạnh thể chất của mình bằng cách kích hoạt kỹ năng hở cụ lẹt dinity hai người họ có số liệu thống kê tương tự nhau trong tình huống này kim bụjin không thèm tham gia vào một cuộc chiến hoa mỹ không hề có tiếng kim loại va chạm khi chúng liên tục khóa lưỡi như trong phim võ thuật kêu vang ngay khi kiếm của họ chạm nhau kim bụjin đã đá vào bụng l e e s e j u n và ngay sau khi l e e s e j u n lùi lại anh ấy nhảy về phía trước với thanh kiếm trên tay và vòng tay còn lại của mình quanh e o l e xe dùn và ở trạng thái này chúng lăn lộn trên sàn không ngừng nghỉ như thể họ là một quả bóng Bộ d ạ ngay dối rắm c ủ Lee Se -jun và kim -jin lăn lăn Lee liên Se-jun Se-jun sự Jin Hữu cuộc trên Nó giống như một cuộc chiến chó. Khi họ lăn không ngừng nghỉ, gắng và Kim Khi mặt một thực chó. họ đất. tục cố c ạ trốn trong Jin khi Kim cả ố gắng luôn bắt được anh ấy bằng Ngay bắt luôn anh nào lăn. tiếp tục được đó cách c ấy và l e e s e j u n cũng không thể không thốt ra những lời cầu nhậu chứa đầy cảm xúc phức tạp khi họ tiếp tục cuộc đấu chó vô lý này mà thậm chí không thể được mô tả như một trận chiến tất nhiên kim u j i n thì khác bạn có thể chưa bao giờ chiến đấu như thế này trước đây trong thực tế điều này là khá tự nhiên đối với anh ta đối với anh người luôn phải chiến đấu với những đối thủ và quái vật mạnh hơn mình anh đã học cách không quan tâm đến phẩm giá sự lộng lẫy hay vẻ đẹp đặc biệt khi đối đầu với một cao thủ anh ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để bị dối và lấm lem bùn đất anh ta luôn sử dụng một phương pháp mà người kia chưa từng trải qua hoặc sẽ không ngờ tới bằng cách đó anh ta đã hao mòn trí lực sự tập trung và sức mạnh thể chất của họ cũng như câu giờ Lee là cách tôi sống bị bạn. Đây là Lee làm Se-jun, Se-jun theo sống sống săn Si-a. săn Si-a Jin Jin Hữu Hữu bạn. như con cắn anh đây Đây đã đã được vậy, mà cách cách học cách sống như một con chó của cách học chó của Hiệp hội Vì vậy, Kim Hữu Jin đã cắn khi Hiệp hội tôi một ta Kim Kim bị Mẹ Mẹ Vì Tờ tác tiêng tôi ta lờ, linh cả giả nhưng là kỹ năng giống khi bỏ nhau nên tôi đưa vào. ngay cả khi anh ở đây, đưa là vào, kỹ sau ử dụng dụng din, dính vụ năng nổ nó không nào người kỹ kỳ kim với vào mù mắt, bất tác chặt có sẽ bụ đối đã bị n Anh, ta. anh ấy thực sự dính lấy ly xe dùn như một con chó cắn con ngồi h thực chó ta. một của a ấy lấy ly sự s xe nó.、Sau、một thời gian mắt của ly xe dùn bắt đầu mất tập trung từng chút một anh có thể cảm thấy lý trí của mình bắt đầu tan ra từng chút một anh cũng bắt đầu có cảm giác khủng hoảng đột ngột ôi trời cơ thể ly xe dùn bùng lên ngọn lửa trắng ss một ngọn lửa bùng cháy đau đó là khoảnh khắc khi sức mạnh của người khổng lồ lửa kẻ mang lại sự hủy diệt cho thế giới bùng phát từ cơ thể của ly xe dùn cuối cùng chỉ sau đó kim hữu jin mới bung ly xe dùn lần đầu tiên và lần đầu tiên anh buộc phải nối rộng khoảng cách giữa họ tuy nhiên ánh mắt của kim hữu jin vẫn không thay đổi điều này là tự nhiên rốt cuộc đây chính xác là điều mà kim hữu jin đã chờ đợi ngay lúc đó một thứ gì đó đâm sâu vào bên hông Lee ly xe dùn ly xe dùn hét lên sau tiếng hét đó danh tính của kẻ vô hình đã đâm ly xe dùn đã được tiết lộ hiệu ứng của mũ tàng hình đã biến mất đó là ly jin a người đang đeo mũ tàng hình hiệu ứng của lòn chỉ trụ sở tờ kích hoạt tờ cắt mạ với lọn trì trụ sở ở trong tay. Lee s e j u n không thể không nhìn chằm chằm vào Lee j i n a người đã đâm anh vào một bên với đôi mắt mở to và trong khoảnh khắc đó một thanh kiếm đã xuyên qua ngực Lee s e j u n lời nguyền của bạn mùng đã được kích hoạt kim bù zin đã đâm bạn mùng vào ngực Lee s e j u n tờ lờ tôi thích cách mc không thay đổi phương thức của mình ngay cả trong trận chiến cuối cùng mặc dù có thừa sức mạnh để hạ gục nó tôi cũng thích việc anh ấy không đi tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù của riêng tôi mặc dù có một đội như hành động thông thường mc g i chú một trong thần thoại bà câu còn được viết là sật trong tiếng anh là một Anh ta là một người a chương ta một là n g i h hai trăm bảy mươi bốn giết anh hùng hai có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị khi đi săn thứ đầu tiên phải chuẩn bị không gì khác ngoài vũ khí của bạn răng nanh loại nanh nào cần thiết để đâm thùng da sẽ thịt và bẹ gãy xương của con mồi nếu không có câu trả lời cho câu hỏi đó bản thân kế hoạch đã không thể hình thành điều này cũng đúng với ly xe dùn đó là câu hỏi đầu tiên kim ưu j i n tự hỏi khi quyết định săn ly xe dùn anh ta sẽ cần bao nhiêu chiếc răng n a n h để săn một con mụi như ly xe dùn câu trả lời của kim ưu j i n cho câu hỏi này rất đơn giản chỉ có lòn chỉ chủ sở tở mới có thể g i ế t được ly xe dùn lòn chỉ chủ sở tở chỉ có món đồ này là chiếc răng n a n h có thể dùng để g i ế t ly xe dùn đó là vật phẩm duy nhất có thể biến tất cả các kỹ năng và vật phẩm của ly xe dùn trở nên vô dụng đó là thứ duy nhất có thể vô hiệu hóa số lượng lớn vật phẩm và kỹ năng huyền thoại của ly xe dùn vì vậy ông đã lập một kế hoạ một kế hoạch để khiến l e e s e j u n lấy ra lọn chỉ trụ sập t e r thứ mà anh ấy đã giấu sâu trong hành trang của mình anh ta bắt anh ta sử dụng nó để chống lại i sa á p i v à n n ỗ điều này đã cho l e e j i n a cơ hội lấy được ngọn giáo và tấn công l e e s e j u n bằng nó và trong khi l e e s e j u n không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào vì lọn chỉ trụ sập t e r kim bù j i n đã đâm vào tim anh ấy bằng bàn bùng bây giờ chỉ còn lại cái đầu của anh ấy l e e s e j u n nắm lấy thanh kiếm như thể nó là cứu cánh của mình nếu kim bù j i n ra tay thì l e e s e j u n sẽ chết dù anh có hàng nghìn hàng trăm nghìn cách để sống sót nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng khác chắc chắn một nửa là tôi nói s a i nhưng đó là một câu khá khó đó là một tình huống đánh dấu sự kết thúc của một cuộc săn lùng dài đây là lần cuối cùng mặt khác đây cũng là cơ hội cuối cùng của anh tại sao bạn lại phản bội thế giới đã tin tưởng bạn tại sao bạn lại phản bội những người đồng nghiệp đã hy sinh mạng sống của họ cho bạn tại sao anh lại phản bội em đây là cơ hội cuối cùng của kim ujin để nghe câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của anh ấy từ chính ly xe dùn khi có ý nghĩ này kim ujin đã kéo bạn mùng đang bị kẹt trong ngực ly xe dùn ra ngoài tờ uf tờ máu bắn ra từ ngực ly xe dùn và bao phủ kim ujin xúc và trong trạng thái đó kim u j i n đã vung bạn mủng và cắt đầu l e e s e j u n không chút do dự vết cắt quá sạch nên chỉ một lúc sau phần đầu bị đứt l i a khỏi cổ và rơi xuống sàn kim u j i n thậm chí không nhìn xuống đầu thay vào đó chính l e e j i n a đã nhìn anh ta trong sự kinh ngạc y h ỉ a bạn vừa giết anh ta ngay lập tức có vẻ như l e e j i n a sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một cuộc chiến lâu dài khó khăn và khốc liệt lại kết thúc một cách khô khan như vậy bạn không nên hỏi tại sao trên thực tế l e e j i n a nghĩ rằng kim u j i n sẽ hỏi một vài câu hỏi sau khi cuối cùng đã dồn ly xe dùn vào chân tưởng điều này là tự nhiên rốt cuộc một người là người đã đóng vai một vị cứu tinh một cách hoàn hảo để nuốt chừng cả thế giới và người còn lại là người nhận ra mục tiêu này và ra tay ngăn chặn nó cuối cùng khi họ gặp nhau trực tiếp lẽ tự nhiên là họ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau kim u j i n đáp lại những lời của l e e jin a tôi không đến đây vì tôi muốn nghe lời bào chữa của anh ấy nó đã như thế này ngay từ đầu kim u j i n không chỉ muốn giết l e e s e j u n anh biết rằng cảm giác mà anh cảm thấy sau khi bị l e e s e j u n phản bội sẽ không đơn giản tan như tuyết sau khi giết anh tôi đã không đi một con đường dài và gian khổ như vậy chỉ để nghe một số lý do trẻ con Mà、khác nếu anh ta chỉ có ý định kết thúc nó bằng cách giết ly s e d u n nếu việc hoàn thành và đỉnh điểm của sự trả thù của anh ta là tất cả những gì anh ta đã trải qua thì sẽ không có lý do gì để kim u j i n chuẩn bị tất cả điều này rốt cuộc mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với suy nghĩ đó kim u j i n quay lại nhìn những thành viên còn lại của hội messi a không còn bất kỳ dấu vết lý trí nào trong biểu hiện của các thành viên của hội messi a ly s e d u n và thầy đó là bởi vì sự hiện diện của ly s e d u n người đã bị c h ặ t đầu đã lấy đi lý trí của họ kỳ ạ lệch các thành viên của hội mẹ xì a người đã mất lý trí chỉ đơn giản là lao về phía kim bù j i n phớt lờ đội quân bộ xương đang tấn công họ cho dù đồng nghiệp của họ chết thảm thương cho dù bị thương tích đầy mình họ vẫn tiếp tục lao về phía trước không ngừng nghỉ họ không còn sợ chết nên họ đã vứt bỏ mạng sống của mình cho cuộc tấn công cuối cùng này li jin a người nhìn thấy cảnh này không khỏi choáng váng đây không phải là cho đùa thật khó khăn và nguy hiểm khi phải đối phó với rất nhiều người tài năng đã mất tất cả và hiện đang làm mọi cách để hạ gục kẻ thù của họ thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của họ và anh ta phải tập trung tất nhiên kim bù xin thì khác những bóng đen xung quanh bắt đầu bò về phía kim u j i n người đang bình tĩnh quan sát cảnh này những bóng đen này bò lên từ cơ thể của kim u j i n đến đầu anh ấy nơi cuối cùng chúng có hình dạng như một chiếc mặt nạ chó đen tuyển ạ nụ bị hạ xuống đó là thời điểm anh ta sử dụng ạ nụ bị đ ể xẻn ba mươi ngày đó là khoảng thời gian họ buộc phải sống sót trên tầng hai của ngục tối còn một ngày nữa và bây giờ họ nhận được thông báo rằng chỉ còn một ngày trong thời gian đó đó là một lời nhắc nhở vui mừng khô tả bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta tuy nhiên những lời nói của lizin a sau khi họ nhận được lời nhắc nhở thực sự đáng sợ ý của họ là trong số 999 n g ư ờ i con số gần 1.000, đã đi đến tầng hai của ngục tối chỉ còn lại hai người nói cách khác 997 n g ư ờ i đã chết trên tầng này kim u j i n không đáp lại lời của lizin a a n u bi biến mất thay vì trả lời anh giải phóng sức mạnh của a n u bi thứ đã r á n g xuống cơ thể anh sau đó anh ta tháo mặt nạ đang đ e o cũng như mặt nạ isa a b i vanno anh đã trở lại hình dáng ban đầu đó là một câu trả lời chắc chắn hơn bất kỳ từ nào một câu trả lời rằng không còn ai có thể nhìn thấy sự xuất hiện của họ nên họ không cần phải hành động nữa đáp lại điều đó l e e j i n a cũng tháo mặt nạ đang đeo cổ bây giờ tôi có thể đi lại với khuôn mặt nam tính của mình thật lãng phí khi che đi khuôn mặt đẹp trai của mình phải không l e e j i n a người đã bỏ mặt nạ của mình nói như thể anh ấy đang cố gắng thể hiện sự lạnh lùng của mình kim ủ j i n không trả lời câu hỏi của anh ấy thay vào đó anh ta đi về phía trước hầu hết các cơ thể mà kim ủ j i n đi qua khi anh ấy đi bộ đều không hoàn chỉnh và vì có quá nhiều thi thể trồng chất lên nhau mó của họ tạo thành một cái ao cảnh tượng này rất lộn xộn và tàn nhẫn đến mức khiến người ta choáng váng nhưng không khó để tìm thấy thi thể với mái tóc đỏ giữa đống rác b áp xỉn hy số hai trong hội mẹ xị、sì、ạ người phụ nữ đã giúp anh hùng đóng vai vị cứu tinh để thống trị thế giới vẻ ngoài hiện tại của cô ấy không được tốt cho làm áo t r ò n của cô ấy đầy vết cắt và dấu hiệu của trận chiến và qua vô số lỗi thùng trên áo giáp có thể thấy vô số vết thương trên cơ thể cô ấy gương mặt cô cũng có dấu hiệu nhiễm độc rõ rệt điều duy nhất có vẻ thoải mái là biểu hiện của cô ấy Tất nhiên đó cũng không hẳn là một điều tốt đây là niềm an ủi mà p a r k i n s n hi chỉ có thể đạt được sau khi cô ấy từ bỏ cuộc sống của chính mình sau khi cái chết của cô ấy trở nên rõ ràng anubi đệ s e n là một kỹ năng như vậy một kỹ năng khiến những người biết mình sẽ chết bỏ cuộc không chút do dự nhìn biểu hiện của p a r k i n s n hi khiến kim bù j i nhớ n lại một vài kỷ niệm mà anh đã có về cô ấy giờ nghĩ lại tôi có nhiều kỷ niệm với p a r k i n s n hi hơn là với lee se j u n có nhiều kỷ niệm hơn những kỷ niệm của lee se j u n theo một cách nào đó cô ấy là cơ quan ngôn luận của lee se j ù n cô ấy là người đã truyền đạt những mong muốn của lee se dùn cho kim bù di và cũng là người mà anh đã gặp khi hoàn thành những mong muốn đó lizin a đến gần kim b u j i n người đang nhìn chằm chằm vào hát xin h i trong khi đắm chìm trong ký ức của mình nó cuối cùng đã kết thúc khi nói những lời đó giọng nói của lizin a mang một dấu vết của sự yếu đ ớt điều này là tự nhiên sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không cảm thấy kiệt sức trong tình huống phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn đến khó tin mà không ai có thể biết được và cuối cùng đã thành công tất nhiên lizin a biết à tất nhiên tôi biết chúng ta vẫn phải dọn dẹp một tối tôi biết nhiều điều đó ngay cả khi bạn không nói với tôi nếu anh ấy phản ứng như vậy kim u din chắc chắn sẽ nói với anh ấy rằng nó không xong anh ta sẽ nói với anh ta rằng vẫn còn cuộc tấn công trong một tối kim u j i n cười khúc khích trước những lời nói của l e e jin a đúng vậy vẫn còn nhiều việc phải làm hơn l e e jin a không thể không hỏi điều này khi nhìn thấy biểu hiện của kim u j i n đôi mắt của kim u j i n trở nên đen lấy khi anh đáp lại chúng ta vẫn phải biến tất cả mọi người ở đây trở thành những anh hùng những người đã cố gắng cứu thế giới kim u j i n sau đó nhận được một thông báo đôi mắt của a n u bi đã mở ra với đôi mắt đen lấy đó kim u j i n nhìn a ắ c xin h i bởi vì sự trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc 4 tháng m ư một cơn gió mạnh bất thường thổi qua thành phố thành đô điều duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những cơn gió lớn này là mái vòm bê tông ở trung tâm thành phố nơi này được gọi là cái nôi của xã vĩ ưa vẫn an toàn hơn bao giờ hết và trong đó vẫn là cảnh tượng như mọi khi hàng trăm ca mê ra đặt xung quanh cổng ngục tối liên tục phát hình ảnh tĩnh đó là một cảnh quá nhàm chán nó sẽ khiến người ta mất trí tuy nhiên không hề có dấu hiệu chán nản trong mắt những người đang xem họ đã theo dõi để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của sự kiện lịch sử này đó là do điều này a có người ra tay người đang theo dõi hình ảnh ngay lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì và nhanh chóng báo cáo tình hình ngay sau đó thế giới bắt đầu chuyển động nhộn nhịp có một màn hình lớn trong một phòng họp đầy áp các phóng viên chiếu bên trong mái vòm bê tông cuối cùng họ đã x ó a n ó nhờ đó họ đã có thể nhìn thấy nó ngay lập tức đó là isaac ivano cảnh tượng của người anh hùng này vượt qua cổng n g ủ tối đó là sơ vạ xi ba và theo sau isaac ivano không hình lớn về người bạn đồng hành thân thiết nhất của anh đã xuất hiện đó là tất cả hồi không có người chơi mới nào xuất hiện từ cổng n g ủ tối lice d u n thì sao còn về hiệp hội messi ạ thì sao vị cứu tinh sẽ cứu thế giới đã không xuất hiện nó vẫn như vậy ngay cả khi thời gian trôi qua những tiếng hò reo đang nổ ra trên toàn thế giới đột nhiên ngừng lại và bầu không khí trở nên lạnh lẽo cứ như thể một mùa đông khắc nghiệt đã đến trên thế giới mọi thứ đóng băng trụ bục và trong tình huống này chỉ có một người duy nhất là isaac i v a n o ộ bước tới không chút do dự bước chân của anh đưa anh đến bục đã được dựng lên bằng mái vòm bê tông từ trước nó chỉ là một nền tảng đơn giản nhưng isaac i v a n o ộ đã đứng trên bục có ý nghĩa cho tuyên ngôn lịch sử và vĩ đại nhất trên thế giới ngay sau đó isaac ị vạn nộ người đứng trên bục này nói c h í người đã chết thế giới không phản ứng với những lời anh ta nói họ như những con bút bê mất hết cảm xúc tuy nhiên isaac i v a n o tiếp tục mỗi khi ai đó chết đều để lại di trúc chín chín người để lại di trúc và mỗi lần tôi chỉ cho họ một câu trả lời ông bình tĩnh lặp lại di trúc của người chết g i a n g tôi sẽ giết chùm cối và chấm dứt trò chơi này tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn về phía isaac i v a n o người đứng trên bục nhận giải đến lúc đó họ mới nhận ra isaac i v a n o không túi đầu thu hẹp vai hay nhìn đi chỗ khác dù đã thông báo tin tức khủng khiếp này thay vào đó ánh mắt anh bùng cháy mãnh liệt với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ chính điều này của i s a a b i v a n o đã nói lên thế giới bằng cách đó tôi sẽ cứu thế giới mà họ muốn cứu khi những lời nói ấy thốt ra một mùa xuân ấm áp bắt đầu rơi vào mùa đông lạnh giá trợt lắng đọng hơi ấm nở hoa xanh tươi và trong sự ấm áp này i s a a b i v a n o nói tôi sẽ chấp nhận ý nguyện của lee se j u n và nhân danh hiệp hội messi ạ tôi sẽ tấn công hầm ngục chín tầng và cứu thế giới sau đó hơi ấm đó trở thành một sức nóng rực lửa nuốt chừng cả thế giới các phóng viên đều nhảy dựng lên ném bút trì sổ tay thậm chí cả điện thoại thông minh và máy ảnh của họ lên không trung khi họ cổ vũ sau đó kim u j i n nói và tôi sẽ làm cho thế giới nhớ đến hội mẹ xì、sì、ạ và l e e s e j u n như những anh hùng đã cứu thế giới l e e s e j u n h ã y chết như một anh hùng đã cứu thế giới đó là khoảnh khắc kim u j i n sửa sai bởi vì l e e s e j u n mà tôi đã trao cả cuộc đời mình là một anh hùng muốn giải cứu thế giới và đó là khoảnh khắc anh lấy lại ý nghĩa về sự tồn tại của mình đã bị phủ nhận Trưng kết, tháng một trước thủ thẳng hết. một tuần kể từ phân N. Ngày năm ngày Giáng sinh, không Hàn căng hơn giờ giờ. 275, 23 12 2025 khí kể là và là bây đêm đó đô Đó Seoul, của Quốc, ở bao ý sa a c i vạn n sẽ tấn công n g ụ c tối tầm chín cuộc tấn công hầm n g ụ c được công bố vào ngày 4 tháng 10 để tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại đã chiến đấu để giải cứu thế giới chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra tuy nhiên đó không chỉ là căng thẳng bạn sẽ thành công chứ có một lý do cho sự căng thẳng kỳ vọng rất cao rằng sẽ có một thế giới hòa bình nơi họ sẽ không còn phải lo lắng về những con quái vật xuất hiện hàng năm kỳ vọng rằng trò chơi này cuối cùng sẽ kết thúc bởi vì một đội o n sờ ta đã được thành lập nguồn gốc của sự mong đợi này là những người chơi đã được tập hợp để tấn công hầm mục trí tầng một đội ôn sờ ta tất cả những người chơi giỏi nhất trên thế giới đã được tập hợp cho cuộc tấn công hầm ngục cuối cùng này bởi vì đội ôn sở ta sẽ do isaac ivano lãnh đạo và những người tụ tập đều dưới ngọn cờ của isaac ivano liệu họ có thực sự hoàn toàn nghe lời chỉ vì câu chuyện nhỏ của bạn tất nhiên là họ sẽ tuân theo những người đi ngược lại với các giá trị của hội messi ạ ở đây về cơ bản là đi ngược lại với toàn thể nhân loại trà nếu các hội khác hợp tác đầy đủ với hội messi ạ thì có lẽ ly s e d u n đã không chết đó là cái chết của vị cứu tinh của thế giới ly xe dùn đã biến điều đó thành hiện thực sự hy sinh cao cả của anh khiến các cầu thủ khác không thể ích kỷ bây giờ cuối cùng đã đến lúc kết thúc trò chơi này đó là lý do tại sao căng thẳng và kỳ vọng cùng tồn tại trong bầu không khí trên khắp thế giới vào ngày trước đêm giáng sinh này thật đấy một nhà hàng trung quốc của tất cả mọi thứ một nhà hàng trung quốc và bất chấp bầu không khí này ở seoul một người đàn ông đã p h ả n n ả n không chút do dự vì chúng tôi đang chuẩn bị làm một điều gì đó quá lớn nên ít nhất chúng tôi cũng nên có t ô n h ù n g khổng lồ và cua hoàng đế với trứng cá m ố i đó là một người đàn ông có ngoại hình xấu xí đến mức chỉ cần nhìn vào là bạn sẽ nổi ra gà Mỗi khi người người khỏi không phàn những quanh đàn ông này phản nản, những người xung quanh không khỏi bất ngờ ư bất t r ớ cùng vẻ với ngoài xấu xí của anh ta. Tuy nhiên, người đàn ông trong bình thường đối diện với anh ta hoàn toàn không phàn nản của người đàn ông hàng. đối lại lời xấu xí xấu xí. Tuy của của c ta. ta Đặt đáp với những lời đó anh đưa một thực đơn cho người đàn ông xấu xí l i j i n a người đàn ông nhận được thực đơn hỏi một cách thích thú bạn đang bắn đúng không kim u j i n chỉ nhắm mắt thay vì trả lời l i j i n a đã bật cười trước cảnh tượng n à y tù bạn đã đưa tôi đến một nhà hàng trung quốc rẻ tiền nhưng tôi sẽ chỉ ăn một trăm triệu ân như vậy là đủ sau đó tôi sẽ đặt hàng của tôi đúng Giấu sự chế nhạo trong lòng, Li Jin a chỉ ra điều anh muốn với muốn sự sẽ chế chỉ của có nhạo anh nhân viên đến nhận hàng anh. đến đến viên đơn đặt hàng của anh. Tôi sẽ có từ ra A đây đến đây. khi người phục vụ nghiêng đầu trước món ăn của anh ấy lizin a chỉ vào món đầu t i ê n trên trang đầu tiên của thực đơn từ đây sau đó là thực đơn đến trang cuối cùng anh chỉ vào món ăn cuối cùng tới đây đến chỗ này sau đó người phục vụ mới hiểu ý của anh ta nhưng họ trông còn ngạc nhiên hơn lizin a p h ấ t lờ người phục vụ và đưa thực đơn lại cho kim một j i n bạn cũng nên đặt hàng của bạn sự thật này khiến người phục vụ càng thêm xấu hổ anh ấy muốn ăn tất cả những thứ đó một mình bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của người phục vụ kim u j i n chỉ đơn giản gọi một bát dạ d ả ngờ m ì e ổng sau khi nhận đơn đặt hàng của họ nhân viên vội vã chuyển nó vào bếp và l e e j i n a bắt đầu ngâm nga một giai điệu nhỏ trong khi chờ đợi món ăn của mình kim u j i n chỉ ngồi đó mà không nói một lời một lúc sau đồ ăn được mang ra một bát dạ d ả ngờ m ì e ổng cho kim u j i n và một đĩa tảng sụt cho l e e j i n a ồ bạn đã đặt hàng rồi hả một người đàn ông bước vào nhà hàng và chào đón kim u j i n và l e e j i n a ngay khi nhìn thấy họ nó trông rất ngon ai đang bán đây là lần đầu tiên kim u din gặp người đàn ông này nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không biết mình là ai o、oh, h á se chan đó là khoảnh khắc kim hữu jin và o、oh, h á se chan cuối cùng cũng có thể gặp nhau lần đầu tiên o、oh, h á se chan nhìn về phía kim hữu jin và mỉm cười đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta phải không kim hữu jin gật đầu và nói như tôi nghe nói bạn bị hỏi như bạn đã nghe tôi bị hỏi o、oh, h á se chan từ từ quay đầu về phía l e e jin a người chỉ k h ẽ nhún vai trước biểu cảm của anh ấy gì anh bị hỏi phải không o、oh, h á se chan im lặng như thể những lời tự tin khiến anh không nói đến lời sau đó anh ấy chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh l e e jin a đối mặt với kim、bù、jin và nói chỉ còn một cái sau những lời đó bầu không khí lộn xộn dịu đi một chút đó là một cuộc chiến g i ả i khi anh ấy nói những lời đó vẻ mặt của oh se chan rất nặng nề đó là lý do tại sao việc hoàn thành nó lại quan trọng hơn đây là dáng dẳng đi của bạn tờ lờ về cơ bản là hỗn hợp rau và hải sản trong nước sốt mù tạt thêm một món ăn nữa được mang đến trong bầu không khí nặng nề này và oh se chan ngay lập tức im lặng chỉ sau khi người phục vụ biến mất oh se chan mới mở miệng lần nữa Bạn đã bao lại nghĩ trận Anh đã điều đấu ra sau giờ gì khi trận đấu kết thúc? về sẽ xảy kết một lần nữa t ạ oh ra bầu k ô n nặng nghề bằng những câu hỏi của mình. Đây là bản bỏ của bạn. Tờ L, món ăn tắm áo. Vào lúc đó, người phục vụ lại một lần nữa rời khỏi bếp và đặt một cái đĩa lên bàn g khí khỏi hỏi phục đặt mặt bỏ bếp câu của của lúc cái trước Đây lại rời đĩa tắm một một đó, là lờ, Vào và trì Tờ áo. vụ se chan im lặng và khi người nhân viên biến mất vào bếp anh ta lại mở lời người chơi sẽ mất khả năng của họ các bang hội sẽ mất chức năng của họ đây là món tôm sốt ớt mà bạn đã gọi này thật không chỉ sau đó oh se chan mới phá vỡ bầu không khí nặng nề và hét về phía lizina đồ con lợn chết tiệt đồ k h ố n nạn lợn nhỏ l i j i n a nhớ mày khi nghe thấy điều đó này sao tự nhiên lại xúc phạm tôi nó không giống như bạn là người trả tiền phải không ô hát se chan lo lắng gãi đầu và ngậm miệng trước những lời đó vì l i j i n a đã nhắm chính xác vào điểm yếu của anh chính kim hữu zin là người đã thiết lập tâm trạng một lần nữa sẽ có sự hỗn loạn mọi thứ được tạo ra trong thời kỳ này sẽ trở thành bong bóng chỉ sau một đêm ô hát se chan gật đầu đúng vậy nhưng nếu khả năng của người chơi vẫn còn sau khi trận đấu kết thúc thì đó sẽ là một vấn đề nhưng sẽ còn rắc rối hơn nếu họ mất đi khả năng của mình họ đã xây dựng rất nhiều trong sáu năm qua tất cả các cơ cấu quyền lực trên toàn thế giới đều do người chơi và bang hội tổ chức và sắp xếp lại thế giới muốn trò chơi kết thúc điều đó đã đúng tuy nhiên hầu hết mọi người đều không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau khi trận đấu kết thúc và không ai chuẩn bị cho nó ngay cả hiệp hội mẹ s ỉ ạ cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trong trường hợp trò chơi kết thúc thứ bạn cần nhất trong thời buổi hỗn loạn như hiện nay là sức mạnh chỉ có một người là khác nhau giống như một doanh nghiệp xã hội mẫu mực nơi bạn có thể cung cấp thực phẩm và thuốc thay vị súng và đạn dược cho những người bị bệnh và không có thức ăn Ohhse chan đã chuẩn bị cho khi trò chơi kết thúc tôi đã tạo ra một công ty tên là vẹn đỏ Giả. đó là công ty tôi đã tạo ra bằng tất cả số tiền tôi tiết kiệm được vẹn đỏ Giả đó là những gì Ohhse chan đã chuẩn bị chúng tôi đã có được tất cả các công nghệ nhà máy và kỹ thuật viên cần thiết cho những gì tôi vừa đề cập các công nghệ sẽ được sử dụng trên thế giới đã thay đổi vì trò chơi kết thúc chúng tôi có chúng cho tất cả các loại lĩnh vực và nó hoàn toàn hợp pháp không giống như người chơi và ban hội số tiền được sử dụng ở đó là hoàn toàn sạch thứ bây giờ vẹn đỏ da sẽ cứu thế giới khi nói điều này ô hát se chan c ư ờ i khổ chắc chắn rằng điều đó sẽ không dễ dàng nhưng chắc chắn là tốt hơn là chờ đợi vũ khí hạt nhân được tung ra hoặc những người đói nhặt vũ khí và nổi dậy à b ẹ n đỏ dạ như vậy à lizin a người đã ăn xong đĩa tôn ớt của mình đáp lại lời nhận xét của ô hát se chan ô hát se chan lường anh ta một chút trước khi tiếp tục vậy bạn nghĩ như thế nào tôi nghĩ bạn chỉ đang quên tiền cho chính mình tôi không nghĩ rằng bạn đang làm việc trên toàn cầu để quên góp tiền cho hòa bình thế giới vẻ mặt của ô hát se chan nhăn nhó này bạn đưa tôi đi làm gì lizin a đã trả lời câu hỏi này mà không do dự anh không phải chỉ là một tên hói đầu hám tiền rẻ tiền sao đồ không nạ kim u j i n không khỏi bật cười trước cuộc trò chuyện giữa hai người dù sao thì tôi cũng không hỏi bạn ô hát xe chan tặc lưỡi với l e e j i n a trước khi quay lại với kim u j i n dù sao thì đó là phần cuối của câu chuyện công khai tôi là tất cả bộ vì vậy bạn có thể tiếp tục và làm bất cứ điều gì bạn muốn đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi dọn dẹp ngục tối cuối cùng kim u j i n mỉm cười và gật đầu trước sự giúp đỡ khó tả bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái gì đó cá nhân nhìn thấy nụ cười đó o h á se chan tiếp tục tôi đã nghĩ rất nhiều về trận đấu tôi chắc chắn rằng điều này đã được thực hiện bởi một sinh vật siêu việt nào đó mà chúng tôi thậm chí không thể bắt đầu hiểu được kim u j i n gật đầu và sinh vật siêu việt đó phải có một nhân cách xoắn suýt thích anh không o h á se chan phất lờ lời nói của l e e j i n a mặc dù những đường gần trên cái đầu hói của anh ấy đập mạnh một cách nguy hiểm liệu một người như vậy có thể dung thứ được nếu trò chơi mà họ tạo ra trở nên trì trệ mà không được người chơi kết thúc hãy suy nghĩ về nó nếu bạn đã tạo một trò chơi nhưng bạn không thể xem phần kết của trò chơi vì các nhân vật bên trong không muốn trò chơi kết thúc bạn sẽ làm gì Kim -jin không trả lời câu hỏi đó. -chan nhìn Kim -jin cẩn thận một lúc trước khi Không Jin lời hỏi Jin tiếp tục với giọng nhẹ nhàng. Nếu đó là tôi, tôi sẽ sửa lỗi và chơi lại trò chơi.、Không、phải một Hữu hát chan nhìn Hữu thận nhẹ nhàng. câu cẩn Nếu Ô trả trước tục trò lúc là đó. đó xe sửa sao? vậy và sẽ bạn có suy nghĩ giống tôi không thay vì trả lời kim ưu j i n hơi nhắm mắt một nụ cười nhẹ nở trên ngôi sau đó điện thoại thông minh của ô hát se chan bắt đầu rung xin lỗi sau khi liếc nhìn anh ấy ô hát se chan đứng dậy khỏi chỗ ngồi h ỉ ủng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi thay vào đó tôi thậm chí không chắc liệu anh ấy có thanh toán hóa đơn điện thoại như anh ấy cần hay không Nếu cuộc phí gọi v ư ợ trước sự ngạc nhiên của nhân viên lizin a giơ thực đơn lên và nói từ đây đến đây trong khi người phục vụ vẫn còn đang sốc o h á e chan đã xuất hiện trở lại và ra hiệu cho kim ujin tôi có thể nói chuyện với bạn một phút không kim ujin đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không nói gì và theo o h á e chan ra khỏi nhà hàng nhìn bóng dáng họ đang rút lui l e e j i n a chỉ có một suy nghĩ tôi phải ăn tất cả mọi thứ trước khi chúng quay trở lại anh ta phải ăn nhiều hơn nữa trước khi họ quay trở lại khi anh ấy tràn đầy quyết tâm và mỉm cười ẩn ý có điều gì đó đã đập vào mắt l e e j i n a đó là hóa đơn ngồi trên ghế của kim ujin không đ ợ i nào sau khi xác nhận đó là gì lizin a quay lại nhìn cửa nhà hàng tuy nhiên anh không thể nhìn thấy mái tóc của oh se chan hay kim、U、jin lee jin a nói với một biểu cảm buồn cười trên khuôn mặt wow họ thực sự cay nghiệt khủng khiếp kết thúc vậy các bạn nó ở đây bốn cờ tờ hờ đã chính thức được dịch đây là một cột m ú c quan trọng đối với tôi và nhóm chúng tôi vì đây là cuốn tiểu thuyết được dịch hoàn chỉnh đầu tiên trên trang web và cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cá nhân tôi kị the hẹ dỗ là bản dịch tiểu thuyết đầu tiên của tôi trước đây tôi đã từng dịch f a n mãn hạ và là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi dịch hoàn toàn tôi rất vui và buồn cùng lúc tôi bắt đầu dịch cờ tờ hờ lần đầu tiên vào tháng năm năm ngoái và nó thực sự chưa bao giờ xảy ra với tôi về việc nó sẽ kết thúc nhanh như thế nào sẽ sớm hơn nếu tôi cũng kiên định xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và thưởng thức cuốn tiểu thuyết này bởi vì dù tôi không viết nó nhưng tôi vẫn cảm thấy gắn bó với nó với tư cách là người dịch vâng đây là một bản sao của thông báo bất hòa của tôi vâng tôi lười b i ế n vâng bạn nên nhận ra rằng bây giờ trái tim